Đãi mọi người theo này song khớp xương rõ ràng tay hướng về phía trước xem thời điểm. Một chương đối với này giúp người trẻ tuổi nhóm thập phần xa lạ mặt ánh vào mi mắt. Người tới ăn mặc một bộ ấn miêu tả tộc tộc huy trường bào. Một đôi tinh tế hẹp dài mắt đào hoa chính mỉm cười nhìn thương úc. Tà mị trầm thấp thanh âm theo gió nhẹ rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Như thế nào? Thương ma đầu đây là khinh ta mặc tộc không có người. Mặc ngân cùng mặc uyên đồng thời cả. Kinh, tiểu cứu cứu, ngài như thế nào tới Tuấn giật bất phàm nam nhân đối với bọn họ tràn ra một mà thanh hoa liếm diễm cười không ngừng là tiểu cứu cứu nga các ngươi sở hữu thân cứu cứu đều tới vừa mới cũng không biết là cái nào đại ngốc thiếu nói chúng ta này đó làm cứu cứu là bài trí tới hôm nay tiểu gia ta liền hướng hắn hảo hảo chứng minh một chút chúng ta này đó cứu cứu đến tột cùng có phải hay không bài trí mặc ngân đám người lúc này mới chú ý tới hồ đối diện tình huống bởi vì cứu cứu nhóm gia nhập mà nháy mắt trình áp bách thức đem 16 trưởng lão bức kế tiết bại lui. Cứu cứu, kia mười sáu cá nhân, không cần cho bọn hắn bận tâm thể diện lưu người sống. Mặc ngân không chút để ý một câu, làm nam nhân tuấn mắt lập tức rào rạt khởi hứng thú rạt rào, rõ ràng hứng thú nhi mười phần. Được rồi, như thế nào giải quyết, ngươi cứu cứu nhóm trong lòng hiểu rõ, ngược lại là ngươi, có thể cứ việc yên tâm ta này hai cái cháu ngoại gái. An toàn, hết thảy giao cho ta, nói liền ôm ngược hướng linh vật cùng công tử diễn phía sau vừa đứng còn sát có chuyện là đắp các nàng bà vai tả nhìn xem hữu nhìn xem vẻ mặt vui sướng cùng hứng thú nhi đặc biệt đang xem hướng công tử diễn khi ánh mắt thật không thể nhu mềm hóa sở hữu công tử diễn bị bất thình lình thân mật chọc đến cả người không được tự nhiên tuy rằng nàng cũng rất tò mò cái này cái gọi là cứu cứu là từ đâu nhảy nhót ra tới nhưng hắn cực nóng ánh mắt nhìn chầm trầm đến nàng cả người phát mau đừng nói xem hắn Nàng lúc này là đầu cũng không dám nâng Như vậy hài hòa không khí dưới Có một người sắc mặt lại cực kỳ khó coi Hắn không phải người khác Chính là vừa mới bị trước mặt người nam nhân này Dễ như trở bàn tay liền hóa giải thế công thương ú Mặc cảnh thần là ngươi Danh gọi mặc cảnh thần Tuấn giật nam nhân Nghe được hắn điểm danh Lười lười nhác nhác nhấc lên mí mắt Khó được thương ma đầu còn nhớ rõ ta cái Này vô danh tiểu tốt a Ngươi như thế nào sẽ đến Mặc cảnh thần nghe ngôn khóe môi bỗng dưng nhấc lên một mặt nghiền ngẫm nhi cười, thương ma đầu lời này có phải hay không hỏi có chút dư thừa, tiểu gia ta như thế nào liền không thể tới, nơi này là mặc da bổn da, da trên người chảy chính là mặc da huyết, như thế nào liền không thể trở về gia tộc, huống chi, hôm nay trở về nhưng không ngừng là tiểu gia một người, ta đại ca, nhị ca, tam ca bọn họ nhưng đều tới, người, người là lợi hại, bất quá mới mấy cái canh giờ, Liền đem ta mặc ra khống chế ở các ngươi trong tay Chính là Mặc ra cấm địa các ngươi vào không được Không làm theo uổng phí Ngươi tưởng hủy hoại chúng ta kế thừa đại điển Kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này 16 năm trước thảm kịch Hôm nay là tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra Đột nhiên Một đạo lạnh băng đến xương thanh âm trầm ổn Ở sau lưng vang lên Thương úc quay đầu nhìn lại Đồng tử lại là Co rụt lại Mặc cảnh du, Ha ha Thật là khó được 16 năm không có gom đủ, 16 năm sau các ngươi muốn gom đủ đúng chỗ. Mặc cảnh du, mặc ngân đại cứu, tuy cùng mặc cảnh thần không có sai biệt trang phấn, nhưng kia trương dung nhan lại đường cong lạnh băng, dung sắc đạm mạc đến cự người lấy ngàn dạm ở ngoài, đang xem đến mặc ngân cùng mặc uyên lúc sau, cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không có giống mặc cảnh thần như vậy nhiệt tình, nhưng hắn có thể xuất hiện ở chỗ. Này, đã làm mặc ngân cùng mặc uyên kinh hỷ, 16 năm thời gian, Tựa hồ cũng không có ở hắn hai cái cứu cứu trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Thực mau, nhị cứu mặc cảnh giật, tam chín mặc cảnh huyền cũng dẫn theo mang huyết trường kiếm, nhanh nhẹ tới. Bốn cái cứu cứu phong cách khác nhau, đại cứu lạnh nhạt, nhị cứu ôn nhuật, tam cứu ánh mặt trời, đến nỗi cái này tiểu cứu cứu lại trương dương tà tứ. Bọn họ tới không thấy được có bao nhiêu sớm, lại gái đúng chỗ ngứa. Bốn người hướng nơi đó vừa đứng, cho dù cái gì cũng không có làm, lại cho người ta một loại an tâm cảm giác nguyên lai, like, đây là có chỗ dựa cảm giác sao, từ nhỏ đến lớn bọn họ huynh mỗi bốn người làm cái gì đều là dựa vào chính mình, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ lấy cực kỳ thảm thiết phương thức rời đi thế giới này, chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới rời nhà 16 năm lâu cứu cứu đoàn thế nhưng sẽ ở như thế mẫu chốt thời khắc đứng ra cho bọn hắn căng bái loại, này bị người hộ ở sau lưng cảm giác, thật sự hảo ấm áp, trong khoảnh khắc mặc ngân huynh mỗi ba người liền đỏ hốc mắt Tuy rằng không có rơi lệ, nhưng mỗi người nhìn về phía cứu cứu đoàn thời điểm, đều tràn ngập cảm động cùng cảm ơn. Không cần thiết trong chốc lát, hoa ra, lăng ra người cũng mang theo mùi máu tươi nhi đứng ở hiến tế trên đài, trái lại sau lưng, trừ bỏ đầy đất tử thi ngoại, lại không có bất luận cái gì một cái có thể đứng thẳng người. Thương Úc không chút. Để ý đảo qua rất xa trốn đi hoàng tộc cùng lận ra, tuyết ra mọi người, từ mũi gian hừ nhẹ một tiếng. Như thế nào? Hôm nay các ngươi là tính toán cùng nhau thượng. Mặc ra tứ cứu mặc cảnh thần nghe xong Lười biếng vươn đầu ngón tay lắc lắc Nơi nào dùng đến cùng nhau thượng A Mặc ngân mặc uyên Làm cứu cứu nhóm cũng nhìn một cái Các ngươi mấy năm nay thành quả Tiếp theo ánh mắt chật lé Dừng ở vệ giới cùng ngọc ngân trên người Bắt bẻ nhíu mày Này hai cái tiểu tử Đem các ngươi trên mặt mặt nà bóc rớt Thật sự là qua trướng mắt Ta này cháu ngoại gái như vậy xinh đẹp như hoa Xứng với các ngươi gương mặt này Thật sự là thảm không nỡ nhìn Vệ giới cùng Ngọc Ngân vừa nghe, nơi nào còn có nửa phần do dự, soạt một chút, thật đúng là đem mặt nà cấp xả, bởi vì dùng sức quá mánh, ra mặt tử một chút bị xả đỏ, nhưng hai người liền mày cũng không nhăn một chút, ngược lại cung kính hướng tới cứu cứu đoàn bên này hành lễ, ân, mặt nà keo xuống. Lúc sau, thoạt nhìn thuận mắt nhiều, chỉ là, chỉ dựa vào này đó, còn không xứng với nhà ta hai cái tiểu mỹ nhân nhi, hôm nay, chúng ta liền cho các ngươi một lần cơ hội. Nhìn đến trước mắt người nam nhân này sao Hắn chính là chúng ta toàn bộ mặc ra thù địch Bởi vì hắn Các ngươi mẹ vợ không thể cùng con cái đoàn tụ Bởi vì hắn Các ngươi nhạc phụ lâm vào hôn mê Đến nay không thể tỉnh lại Hôm nay Các ngươi huynh đệ bốn người kề vai chiến đấu Dùng ra các ngươi cả người Sư lực Đối kháng hắn Minh bạch Mặc ngân vừa nghe Lập tức nhăn lại mi Chỉ dựa vào bọn họ bốn cái sao Như thế nào có thể đối kháng cái này ma tộc đại ma đầu thương Úc nhưng mặc cảnh thần lại không cho hắn mở miệng cơ hội, liền đem mặt khác người đều triệu hoan xuống dưới, các ngươi mấy cái tiểu tử, xuống dưới, hiện tại còn không phải các ngươi lên sân khấu cơ hội, chờ này mấy cái không được, các ngươi trở lên cũng không muột. Lăng tệ phong đám người vừa nghe lời này, vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, chính là ở tiếp thu đến nhà mình trưởng bối đồng ý ánh mắt lúc sau, chỉ có thể quay đầu đối với mặc ngân gật gật đầu, liền nhanh nhẹn rơi xuống, trong khoảnh khắc, không lớn không nhỏ hiến tế trên đài liền chiếm đầy người mặc cảnh thần vừa lòng gật đầu hướng tới thương úc phương hướng sát có chuyện là nhướng mày từ này bốn cái ván bối ra tay đối kháng ngươi không có hại thương úc ngước mắt xem hắn một đôi thâm mắt trong phút chốc đóng băng ba thước mặc cảnh thần ngươi là ở cùng ta nói dỡn sao chỉ bằng bọn họ bốn cái được chưa thử xem tổng không sao Mặc cảnh thần y nguyên như cũ, chẳng nhưng không có chút nào lo lắng, ngược lại khóe môi hơi câu, hứng thú mãn doanh. Thương Úc lại quay đầu lại đi xem mặc cảnh du đám người, đều là vẻ mặt đạm mạc sắc, liền dường như lên sân khấu cùng hăn đôi kháng chính là một ít dâu riêng người dường như. Thương Úc, ngươi là ở kéo dài thời gian sao? Các trưởng, bối nếu quyết định, kia tất nhiên là muốn nhìn chúng ta mấy năm nay tu luyện thành quả, thời gian vốn là gấp gáp, bọn họ không thể lại lãng phí thời gian. Bốn người bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời phát động thế công, hướng tới Thương Úc liền vọt xuống dưới. Thương Úc không nghĩ tới này bốn cái tiểu tử thế nhưng sẽ xuất động xuất kích, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, đón đi lên. Thẳng đến hai bên ở giữa không trung giao khởi tay tới, mặc khuynh nhan mới vẻ mặt. Lo lắng nhìn về phía mặt cảnh thần. Tiểu cứu cứu, ca ca thực lực của bọn họ như thế nào là Thương Úc đối thủ. Mềm nhẹ thanh âm lại không mất nữ tử ít có anh khí, chỉ là một mở miệng. Liền hấp dẫn bốn cái cứu cứu đồng thời chú mục đã thấy rõ ràng mặc khuynh nhan kia một khuôn mặt Chữ bỏ vừa mới đã có chuẩn bị tâm lý mặc cảnh thần ở ngoài Còn lại ba người ai đều không thể ở bảo trì trên mặt chân tính Cơ hồ là cùng thời gian Liền đem mặc khuynh nhan vây quanh lên Giống, thật giống a Đôi mắt này, này miệng Quả thực liền cùng tím hoàng một cái khuôn mẫu khắc ra tới Chính là này cái mũi lớn lên quá tưởng long diệt tên hốn đản kia Bất quá bằng lương tâm nói Gương mặt này so nhà chúng ta tím hoàng muốn càng tốt hơn đâu. Lão nhị lão tam lên tiếng lúc sau, lão đại mặc cảnh du ngược lại đem lực chú ý tập trung ở mặt khuyên nhan phía sau linh vụ thảo thượng. Ngươi muội muội nàng, cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc sao. Lời vừa. Nói ra, cơ hồ mọi người thân thể đều là cứng đờ, đặc biệt là mặc ra người cùng lăng người nhà phản ứng nhất kịch liệt. Nguyên bản rào rạt ở trên mặt ý cười, cũng trong khoảnh khắc cứng đờ, mặt khuyên nhan cảm giác được không khí ngưng trọng. Tâm tình cũng một chút trầm trọng xuống dưới, đối mặt đại cứu cứu dò hỏi, nàng hốt mắt đỏ lên, dưng dưng gật gật đầu, chúng ta hai cái, chứ bỏ tính tình không giống nhau ở ngoài, dung mạo thượng cơ hồ phân không ra lẫn nhau tới, muội muội nàng, mặc cảnh thần vừa thấy khuynh nhan tự trách bộ dáng liền duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, hảo, đừng khóc, nàng không nhất định sẽ có việc, chỉ cần chúng ta bảo hộ hảo nơi này. Nàng liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta quyết không cho phép nàng ở phụng hiến chính mình máu lúc sau, còn muốn thừa nhận liên tiếp đòn nghiêm trọng. Đến nỗi ca ca của ngươi nhóm, ta hỏi ngươi, ngươi cùng bọn họ ở chung thời gian dài như vậy, có từng biết bọn họ? Chân chính thực lực, mặc khuynh nhan sửng sốt, chợt nhẹ nhàng chậm chạp lắc lắc đầu, chưa từng, mỗi lần đều là ta cùng thanh ca cho nhau đánh nhau, đối với các ca ca thực lực, thật đúng là không biết, còn có vệ giới cùng ngọc ngân thực lực. Ở không có cục đá đảo hành trình phía trước, thực lực của bọn họ ta cùng muội muội là biết đến, chính là cục đá đảo lúc sau, liền nhìn không ra tới. Mặc cảnh thần nghe xong, rất là vừa lòng gật gật đầu, đây là, liền các ngươi này cùng. Bọn họ sớm chiều ở chung cũng không biết, chúng ta này 16 năm không thấy, như thế nào biết. Tuy rằng thực lực của bọn họ cấp bậc có thể nhìn ra tới, chính là chiến đấu chân chính, lại không lấy quyết với cấp bậc. nha đầu A, năm đó chính là bởi vì chúng ta bị bảo hộ quá hảo, Cho nên mới cho thương ma đầu nhưng thừa chi cơ, cho nên, 16 năm lúc sau hôm nay, chúng ta quyết không cho phép di vãng bi kịch lần thứ hai trình diễn, ở hữu hạn trong phạm vi, các ngươi cần thiết tự hành trưởng thành, đây là các ngươi cần thiết phải đi lộ, chúng ta ai cũng can thiệp không được. Mặc khuyên nhang nghe xong lời này, lập tức liền minh bạch, trách không được nàng chưa bao giờ nghe các ca ca đề cập này đó cứu cứu, nguyên lai. Like. Không phải bọn họ không tồn tại, mà là bọn họ 16 năm thời gian liền không có đái ở mặt ra, cũng chưa bao giờ cùng bọn họ liên hệ quá, vừa mới bắt đầu nàng sát cho rằng bọn họ chẳng những bị cha mẹ vứt bỏ, ngay cả này đó. Chí thân người cũng từ bỏ bọn họ, chính là hiện tại xem ra, sự tình căn bản là không giống bọn họ tưởng tượng như vậy, bọn họ cũng là bị người nhớ thương, chỉ là bọn hắn trưởng thành phương thức thuộc về nuôi thả hình thôi. Cho nên, cứu cứu nhóm là muốn nhìn một chút bọn họ bốn người cực hạn ở nơi nào. Mặc cảnh thần giơ tay chiều mặc khuynh nhan búng tay một cái, thật là thông minh hoa hoa, không sai, ta tưởng, chính là bọn họ chính mình cũng không biết chính mình cực hạn ở. Nơi nào, đều nói người lực lượng là vô cực hạn, hôm nay ta đảo muốn nhìn, bọn họ trưởng thành tới rồi kiểu gì nông nỗi, mặc ra còn có hay không tương lai đáng nói. Ở bọn họ bốn người trong mắt, mặc tộc những người khác ai đều so bất quá muội muội lưu lại hài tử. Này đây, mặc kệ bên ngoài bị ma tộc người đã kích tới rồi loại nào nông nỗi, ở trong mắt bọn họ, chỉ có trước mắt này mấy cái hài tử đáng giá bọn họ đại phí chắc trở. Chỉ cần bảo vệ này mấy cái hài tử, mặc gia tương. Lai mới có thể tiếp tục, nếu đã không có bọn họ, vô luận mặc gia tương lai như thế nào, đều cùng bọn họ không có quan hệ, bởi vì hiện giờ mặc gia, sớm bị những cái đó bại hoại cùng sâu mọt, hủy vỡ nát, cùng với tàn phá bất kham lưu trữ, chi bằng xong hết mọi chuyện. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thật sâu nhìn mắt chính biến ảo bất đồng chiêu thức đối phó mặc ngân bọn họ thương Úc, mi giác đôi mắt đều là lạnh lẽo. Tên cặn bá này, 16 năm trước bọn họ không có thực lực. cùng chi đối kháng, 16 năm sau, quyết không cho phép bọn họ tái giống như năm đó như vậy nghiến áp bọn họ. Mặc ra giáo dục phương thức, lăng người nhà không có quyền can thiệp, chính là Linh Vận vừa mới nghe rõ ràng, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, kia bọn họ muội muội đâu, mặc hàn y làm sao bây giờ. Đương nàng nhỏ giọng đem chính mình lo lắng nói cho ca ca thời điểm, không nghĩ tới khiến cho mặc cảnh giật chú ý. Ngươi nói hàng y yên tâm đi, kia nha đầu thực lực. Không yếu, hơn nữa bên người người tài ba cũng không ít, người bình thường không làm gì được nàng. Lăng vận trên mặt vui vẻ, thật sự. Nha đầu ngốc, ngươi mặc thúc thúc như thế nào sẽ lừa ngươi, ngươi kia muội tử có thể so ngươi có thành tựu nhiều. Nàng ở mặc ra nhiều năm như vậy, cũng không phải là bạch học, yên tâm đi. Gia Gia đều nói như vậy, Lăng Vận lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng, lơ đáng ngoái đầu nhìn lại gian, thế nhưng cùng Tuyết Khe mãn hàm quan tâm. Con ngươi đối tới rồi cùng nhau, Lăng Vận trong lòng căng thẳng, đang muốn quay đầu, Tuyết Khe lại đột nhiên duỗi tay giữ nàng lại tay nhỏ. Vận nhi, ngươi không sao chứ? Lăng Vận muốn đem hắn tay ném rớt, lại không nghĩ bị hắn cầm thật chặt. Cái này, náo loạn nàng một cái đỏ thấm mặt, quay đầu nhìn lại, nhà mình Gia Gia, ba bá, cha Còn có ca ca đều cười ý vị thâm trường, lập tức hận không thể đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Nhất đáng giận chính là tuyết chi khiêm cái. Kia không chê sự đại còn ở bên cạnh ồn ào, ai ra uy, nhà ta này lăng đầu thanh, rốt cuộc thông suốt đâu. Bởi vì tuyết chi khiêm phụ tử đúng lúc trêu chọc, khiến cho hiến tế trên đài nguyên bản còn có chút ngưng trọng không khí, dần dần được đến hòa hoãn. Chính là giữa không chung đánh nhau 5 người, tình huống lại có càng diễn càng liệt tư thế. Nguyên bản dựa theo thương Úc suy đoán, hắn sẽ thực mau liền kết thúc trận chiến đấu này, nhưng thật ra chưa từng tưởng, này bốn. Người thực lực thế nhưng đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn cho rằng, Mạc Ngân thực lực hẳn là vẫn luôn ở hắn trong khống chế, không đến 20 tuổi thời điểm liền đưa tới 11 nói lôi kiếp, đó là kiểu gì vinh quang, thậm chí so với hắn năm đó thiên phú còn muốn hảo. 20 tuổi lúc sau Mạc Ngân, càng là cần thêm tu luyện, một khắc cũng chưa từng ngừng lại quá, hắn nỗ lực, hắn là xem ở trong mắt, nhưng nhiều năm như vậy tới, lại chưa từng cùng hắn đánh giá quá một lần lúc này đây, có thể nói là mặc ngân này 25 năm tới nay lần đầu tiên cùng hắn cái này cái gọi là phụ thân, chân chính ý nghĩa thượng quyết đấu, vốn tưởng rằng thực lực của hắn là địa giai đỉnh, chính là đương hắn chân chính thả bay tự mình là lúc hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá, ngươi ngươi thế nhưng đều đạt tới thần giai lục cấp, đây là chuyện khi nào khó nén trong lòng khiếp sợ Giờ khắc này thương Úc, nội tâm là cực kỳ phức tạp. Cao hứng nhi tử thiên phú dị bẩm đồng thời, rồi lại thương tiếc vì cái gì như vậy tốt mầm, lại sinh ra ở mặt ra, hắn lớn như vậy, bằng dựa vào tất cả đều là chính hắn, cùng hắn không có nửa mau tiền quan hệ, cái này làm cho hắn cái này phụ thân, nhiều ít có chút ảm đạm. Tuy nói nhi tử thành tựu càng lớn, làm lão tử hẳn là càng cao hứng mới là, nhưng bọn hắn tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Bởi vì Nhi Tử tuy rằng là của hắn, chính là đứa con trai này, lại giống kẻ thù. Giống nhau đối đãi hắn, chẳng sợ hắn mài rách môi, hắn cũng chưa bao giờ đứng đắn xem qua hắn liếc mắt một cái. Này ở thương Úc gần 50 năm kiếp sống chung, đó là tuyệt đối sỉ nhục nơi. Là, hắn thương Úc Nhi Tử không ngừng mặc ngân một cái, nhưng tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, lại chỉ có hắn một cái. Đây cũng là hắn lại ái lại hận chân chính nơi, trừ bỏ mặc ngân ngoại. Còn có một cái làm hắn ngoài ý muốn, đó chính là cái này thoạt nhìn không chút tiếng tâm gì vệ giới. Một cái xuất thân tứ phương đại lục, chưa bao giờ ở đế quốc đãi quá lăng đầu thanh, hôm nay vừa ra tay, khiến cho hắn đối hắn xem với con mắt khác. Tứ phương đại lục cùng long đế quốc lớn nhất khác nhau chính là linh khí, đế quốc linh khí đầy đủ. Tứ phương đại lục linh khí lại loãng có thể làm đế quốc người đi, thực lực giảm đi, đã có thể dưới tình huống như thế, thiếu niên này thực lực thế nhưng có thể đạt tới địa giai ngũ cấp. Địa giai ngũ cấp A, nếu lúc trước hắn nhớ không? Lầm nói, ngươi đưa tới 11 đạo lôi kiếp thời điểm, có phải hay không vừa mới tấn chức đến địa giai? Vệ giới bình tĩnh nhìn hắn, là lại như thế nào? Là lại như thế nào? Lúc này mới đi qua bao lâu? 3 ba tháng thời gian đều không đến, ngươi thế nhưng đã đạt tới địa giai ngũ cấp. Kỳ thật, cũng chớ trách thương Úc buồn bực, ngay cả ở thiên phú có lợi được với nghịch thiên mặc ngân, cũng thực kinh ngạc vệ giới tấn chức tốc độ, vừa mới hắn vừa ra tay. Hắn cũng đã đối hắn, xem với con mắt khác, đồng thời trong lòng cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, như vậy thực lực, chờ nói ở đế quốc có thể đi ngang, chính là đi huyền vũ đại lục, đối phó những cái đó ma tộc người, cũng sẽ không bị treo lên đánh. Kể từ đó, đảo cũng chứng minh hắn năm đó không có cấp muội muội chọn sai người, cứ như vậy thực lực, như vậy thiên phú, kia tuyệt đối là so với hắn còn muốn thần kỳ nơi, mặc ngân cùng vệ giới đều lợi hại như vậy, này mặc uyên cùng ngọc ngân hẳn là cũng kém không đến chỗ nào đi thôi nhưng là chờ hai người vừa ra tay thương úc liền cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn đến mức kia khẩu khí trong khoảnh khắc bị thuận hạ Mạc uyên thiên giai ngũ cấp ngươi xác định ngươi là long diệt nhi tử liền này thực lực cũng dám tới cùng bùn tòa đánh giá còn có ngươi ngọc ngân đúng không thiên giai một bậc ngươi là tới khôi hài sao tin hay không chỉ cần bùn tòa vẫy vẫy ngón tay là có thể cho các ngươi hai cái hôi phi yên diệt Tuy rằng thiên giai đến địa giai chỉ kém một bước, chính là lại có 10 cái bậc thang phải đi, này một cái bậc thang, liền đủ người thường đi lên răm 3 năm, càng miễn bàn 10 cái bậc thang, kia quả thực chính là từng bước mang huyết, mang hãn gian nan hành tẩu A. Lúc trước Ngọc Ngân tiến vào Long Đế Quốc, mới vừa thượng cục đá trên đảo thời điểm, vẫn là tím giai đỉnh, chính là hắn chỉ là ở linh Diên linh khí sung túc không gian đãi như vậy một hai tháng, ra tới lúc sau liền đạt tới mặc giai cửu cấp, lúc này mới hơn hai tháng qua đi thực lực của hắn liền lại tấn chức tới rồi thiên giai một bậc. Như vậy trưởng thành tốc độ, đế quốc bên trong trừ bỏ mặc Ngân, vệ giới hai huynh đệ ngoại, tuyệt đối tìm không thấy người thứ ba, chính là sự tình máu chốt là, cái này thương úc cũng không biết Ngọc Ngân phía trước thực lực, cho nên đương hắn lấy cực kỳ khinh thường ánh mắt nhìn hắn thời điểm, Ngọc Ngân nội tâm lại là bình tĩnh, ở hắn xem ra, chỉ cần hôm nay còn có một hơi, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm bọn họ đối hắn lau mắt mà nhìn, không vì cái gì khác. Liền vì một ngày kia, hắn có thể lấy xưng đôi công tử diễn thân phận thực lực đứng ở nàng bên cạnh. Ngươi khinh thường ta có thể, nhưng ngươi nhắc tới ta phụ thân lại còn dùng như vậy ngữ khí, vậy không thể tha thứ. Tự mặc uyên lộ mặt tới nay, vẫn luôn đều lấy ánh mặt trời đậu bỉ hình tượng kỳ người, chính là nhưng không ai biết, đương hắn cười càng sán. Lạn thời điểm, nội tâm lại muốn thừa nhận như thế nào dày vò cùng chua sót, vừa mới bắt đầu hắn cũng tứng oán hận quá vận mệnh treo người, chính là ở liên tiếp đã kích lúc sau. Hắn liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư, người ở bên ngoài xem ra thực lực của hắn đã thực hào, nhưng là ở cùng vệ giới cùng mặc ngân đối lập lúc sau, hắn mới biết được hắn cùng bọn họ tranh lệch dữ dội xa xôi. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng hắn thiên phú vấn đề, chính là theo thời gian trôi qua, theo tu luyện. Không ngừng tiến dần lên, hắn mới phát hiện hắn sở di như vậy bình đạm không có gì là cũng không phải không có nguyên nhân. Cũng dần dần minh bạch, rõ ràng cường đại đến có thể nghiền áp hết thảy long tộc. Đến cuối cùng vì cái gì rơi vào như vậy đồng ruộng, phụ thân hắn, rõ ràng mới là thế giới này vương, cuối cùng lại bị thương Úc đánh bại, rơi vào hôn mê kết cục. Hiện giờ sự tình rơi xuống hắn trên người, hắn mới hiểu được, năm đó vì cái gì mẫu thân không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn mặc ngân tới tạm đại tộc trưởng quyền lợi, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì bọn họ long tộc nam nhân. Từ khi sinh ra ngày khởi, liền có được bẩm sinh tệ đoan, loại này tệ đoan sẽ theo tuổi tăng trưởng không ngừng khuyết đại, trừ phi ngươi có một ngày đột phá cái này phong ấn, nếu không ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ bị nó hoàn toàn cắn nuốt. Đúng vậy, cái này tệ đoan chính là đan điền bộ phận phong ấn, ở ngươi mới sinh ra thời điểm, hắn chỉ có một chút điểm, theo ngươi tuổi tăng trưởng, nó sẽ càng lúc càng lớn, ngươi có năng lực hóa giải nó, ngươi liền sẽ một bước lên trời. Ngươi nếu không có năng lực đánh vỡ cái này phong ấn Như vậy ngươi liền phải vĩnh viễn bị quản chế với phong ấn Đương có một ngày Thực lực của ngươi không đủ để làm phong ấn hấp thu thời điểm Vậy ngươi tận thế liền tới rồi Năm đó Long Diệp Chính là bởi vì cái này phong ấn mới có thể thua ở Thương Úc trong tay Đáng tiếc bí mật này trừ bỏ bọn họ Long Tộc Người biết ở ngoài Không có người biết Này đây Thương Úc vẫn luôn cho rằng Là hắn dùng thực lực nghiền áp Long Diệp Lại không biết Long Diệp chẳng sợ ở thực lực phong ấn dưới tình huống, cũng có thể trở thành đối thủ của hắn. Nếu là một ngày kia hắn giải phong trở về, kia hiện tại thương Úc, có lẽ liền xưng là đối thủ tư cách đều không còn nữa tồn tại. Này đây, đương thương Úc dùng như vậy khinh thường khẩu khí chào phúng bọn họ hai phụ tử thời điểm, hắn nội tâm là cực. Độ phẫn nộ, bọn họ Long Tộc, từ xưa đến nay đều là nghiền áp người khác tồn tại, nếu như không phải năm đó cái kia nguyền rùa. Vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy làm người chế nhạo nơi, nhưng mặc dù bọn họ nghèo túng, ngọn nguồn đã lâu kiêu ngạo, cũng không cho phép người khác như vậy vũ nhục bọn họ. Tiểu tử, ngươi xác định, ngươi đây là ở cùng bổn tòa nói chuyện. Hiển nhiên, Mạc Nguyên nói khiến cho thương Úc bất mãn, năm đó nếu không phải bởi vì. Long Diệp, hắn mới không đến nỗi dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn được đến Mạc Tử Hoàng. Vốn tưởng rằng mặc tử hoàng có hắn hài tử, nàng liền sẽ cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, long diệp thế nhưng hào phóng đến, mặc kệ mặc tử hoàng biến thành cái dạng gì, hắn cũng tuyệt không từ bỏ nông nỗi. Nếu không phải hắn kiên trì không ngừng cảm động mặc tử hoàng, lại như thế nào có thể có hôm nay mặc uyên, hôm nay song sinh nữ, cho nên hắn hận, hắn hận cái kia tước đoạt hắn hạnh phúc nam nhân, hắn càng hận cái kia sớm 3 triệu 4 nữ nhân, cho nên hắn muốn trả thù không màng tất cả trả thù, chỉ cần là bọn họ để ý, hắn hết thảy đều phải hủy diệt, hắn muốn cho bọn họ tuyệt vọng, ở mất đi sở hữu lúc sau, tuyệt vọng đến chết. Thương Úc động tác thực mau, mau đến một bên Mạc Ngân cùng vệ giới đều chưa từng phản ứng lại đây, Mạc Uyên tuy rằng cảm nhận được hắn sát ý, nhưng chờ hắn muốn di động thời điểm, lại phát. Hiện chính mình đã bị Thương Úc quanh thân ma khí sở bao phủ, căn bản là không thể động đậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ai cũng chưa tới kịp ngăn cản. Kia đoàn tự thương Úc trong tay ngưng tụ ra tới một đoàn ma khí, liền thẳng tắp chiều mặc uyên ngực va chạm mà đi. Này nhất chiêu, ẩn hàm thương Úc đối long diệt hận ý, đừng nhìn kia chỉ là một tiểu đoàn ma khí, lực sát thương lại là vô cùng. Nó chỉ là vừa mới chạm vào mặc uyên thân thể, liền cảm giác thân thể của mình. Giống như bị cái gì xé rách giống nhau, mạnh mẽ mổ ngực, rót vào kia làm hắn quanh thân các khí quan đều vì này run rẩy ma khí. Chỉ là một cái chớp mắt thân thể hắn đã bị va chạm bay lên rất xa tung ra vệ giới cùng mặc ngân cả kinh đang muốn ra tay cứu giúp thương úc lại ở ngay lúc này lại liền phát hai luồng ma khí vệ giới cùng mặc ngân trốn tránh đồng thời phối hợp ăn ý ngọc ngân nhân cơ hội trốn mất thẳng tắp hướng tới mặc uyên chạy như bay mà đi mặt trên người dây dưa khó phân thắng bại phía dưới người xem chính là kinh tâm động phách đặc biệt nhìn đến mặc uyên bị đánh trúng mặc huynh nhan tâm đều phải vỡ vụn cửu ca Không biết có phải hay không bởi vì Mạc uyên làm thương Úc nghĩ tới năm đó, kế tiếp hắn thế nhưng không hề bó tay bó chân, bắt đầu đối với Mạc Ngân cùng vệ giới khởi sướng mãnh liệt thế công. Nếu nói ban đầu thương Úc tồn vài phần thử nói, như vậy lúc này hắn có thể nói đã là không hề cố kỵ ra tay. Mặc dù Mạc Ngân cùng vệ giới thực lực lại cường, chính là 20 xuất đầu bọn họ, như thế nào là đã gần 50 tuổi thương Úc đối thủ. Đặc biệt linh khí cùng ma khí lại là hai loại bất đồng tu luyện phương thức, đánh nhau lên. Phá lệ gian nan, không phải bởi vì chiêu thức, mà là bởi vì này hai loại khí thể dây dưa đến cùng nhau thời điểm, đối phát lực giả cũng là một loại tinh thần thượng tra tấn. Thương Úc dùng ra toàn lực công kích, dường như vệ giới cùng mặc Ngân dần dần chống đỡ. Hết nổi, thực mau, vệ giới bị Thương Úc một chân đá phi, lại bổ thượng hai luồng uy lực cực cường ma khí, mặc Ngân muốn tiến lên chợ công, lại bị Thương Úc dùng ma khí toàn bộ đoàn cháo lên, không thể động đệ, mặc Ngân giúp không được gì. Vệ giới lại bị thương, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn vệ giới bị thương Úc đánh rơi, thật mạnh rơi vào trong hồ nước. Cùng lúc đó, Mạc Nguyên bên kia cũng là bị thương nghiêm trọng, đừng nói bay vọt lên cùng thương Úc đánh với, chính là di động. Một chút thân thể, cả người liền như ngũ má phanh thay thống khổ, đặc biệt làm Ngọc Ngân Hoảng sợ chính là, Mạc Nguyên toàn bộ thân thể đều bị ma khí sở xâm nhập, màu da dần dần bị màu đen sở thay thế được, nếu là nhập này như vậy đi xuống, không đến một canh giờ. Hắn nói không chừng liền sẽ độc phát thân vong, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sốt ruột hoảng hốt dưới, ngọc ngân không thể không bế lên mặc uyên, đi trước hiến tế đài, tìm kiếm trợ giúp, mà bên kia, bị thương úc, đánh rơi vệ giới, cũng bị linh rực cấp kéo ra tới, nhìn đến hai người không có sai biệt màu da, mặc ra bốn vị cứu lão da, sắc mặt đồng thời biến đổi, hảo tàn nhẫn thương úc. Thế nhưng hạ sát chiêu, này đó ma khí nếu là xâm nhập bọn họ ngũ tạng lục phủ, không ra một canh giờ, bọn họ liền sẽ độc phát thân vong. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, tại sao lại như vậy? Này không phải ma khí sao? Ma khí cũng là có độc sao? Ma khí đối với mặc tộc người tới nói, liền sẽ không. Có bất luận cái gì quan hệ, chính là đối với chúng ta này đó từ nhỏ liền tu luyện thuần tịnh linh khí người tới nói, đó là có thể so với thạch tín kịch độc. Cho nên này đó ma khí cũng sẽ đối mặt ngân có ảnh hưởng sao đối lập vệ giới cùng mặc uyên mặc ngân hiện giờ bị toàn bộ bao phủ ở ma khí tới kia hắn chẳng phải là cũng sẽ bị nào biết đâu rằng mặc cảnh du lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu mặc ngân là thương úc nhi tử trong thân thể hắn có giống nhau ma tộc người huyết điểm này ma khí còn đối hắn tạo thành không được thương tổn chỉ là thương úc chỉ sợ sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn quả nhiên Mặc cảnh du nói âm rơi xuống, liền nghe thương úc ở giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Xem ra, các ngươi tiếp được sẽ rất bật, ta cùng ta nhi tử còn có việc tư muốn giải quyết, liền không quấy dày các ngươi. Mặc tộc đã bị hắn hủy rơi rớt tan tác, kế tiếp, mặc kệ linh riêng cái kia tiểu nha đầu có thể hay không hoàn. Thành kế thừa, mặc tộc cũng sẽ vì thế nguyên khí đại thương, tuy rằng không thể dùng một lần phá hủy có chút đáng tiếc. Chính là nhìn trước mắt bị hắn khống chế ở ma khí cháo không thể động đậy mặc ngân, thương úc nguyên bản hậm hực tâm tình, lập tức trong sáng rất nhiều. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn hắn mang đi ngân nhi sao? Mặc cảnh thần không đứng được, vừa muốn ra tay đuổi theo, mặc cảnh du lại đem tầm mắt dừng ở tình huống nguy cấp vệ giới cùng mặc. Nguyên trên người, mặc ngân sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên không nóng nảy, nhưng là bọn họ hai cái, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút phong bế bọn họ đang điền. Nếu không ma khí một khi xâm nhập, chính là đại la thần tiên tới, cũng cứu không dưới bọn họ. Nghĩ đến đây, mặc cảnh du một tay nhắc tới mặc huyền, một tay đem vệ giới ném cho mặc cảnh huyền. Chúng ta hai cái tìm cái an tính địa phương vì bọn họ chữa thương, các ngươi dư lại người, phải hảo hảo bảo hộ. Này hai cái nha đầu, nếu không ngoài sở liệu nói, riêng nhi nha đầu này sắp ra tới, nhớ kỹ, một khắc cũng không cho rời đi, tuy rằng mặc ngân đi rồi nhưng khó bảo toàn sẽ không có những người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nghĩ, bên kia mặc cảnh du cùng mặc cảnh huyền bất quá rời đi 15 phút, bên này mặc cảnh giật cùng mặc cảnh thần sắc mặt liền theo sắc trời đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm không chung, không biết bởi vì gì nguyên nhân, đột. Nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm quần cuột. Sao lại thế này? Này rõ ràng không phải bình thường thời tiết biến hóa a Liền ở đại gia sôi nổi phỏng đoán đây là vì cái gì mà đột nhiên bị phong vân biến đổi lớn thời điểm Này giữa lớn tuổi nhất Lăng Vấn Thiên, lại ở ngay lúc này, dán tròm dâu vẻ mặt ý vị thâm trường. Xem ra, này thần nữ tộc mệnh không nên tuyệt a thật không nghĩ tới, lão nhân sinh thời còn có thể nhìn đến như vậy ảo cảnh. Ảo cảnh? Ảo cảnh là cái gì cảnh? Ai nha ra ra, ngài như thế nào đem nói một nửa nhi liền không nói a mau nói cho ta biết nhóm, thời tiết này là chuyện như thế nào? Còn có ngài vừa mới nhắc tới ảo cảnh, lại là cái gì? Lăng Vấn Thiên mặt vô biểu tình nhìn mắt đứng ở hồ đối diện hoàng tộc người, cong lên khóe môi hàm chứa rõ ràng phúng ý. Chân Long Thiên tử đã trở lại, các ngươi nói, này không phải ảo cảnh là cái gì. Lời vừa nói ra, mặc ra hai cái cứu cứu lập tức liền phản ứng lại đây, hai người đồng. Thời vọt đến Lăng Vấn Thiên bên cạnh, vẻ mặt nôn nóng. Lăng Lão, ngươi là nói, chúng ta kia mỗi phu, hắn đã trở lại. Mặc cảnh thần hỏi như vậy thời điểm, bởi vì không quá tin tưởng. Bởi vì quá mức khẩn trương, liền thanh âm đều là run đến, lăng vấn thiên cái gì cũng chưa nói, chỉ là tùy tay như vậy một lóng tay, tất cả mọi người bị bầu trời huyền biến cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Ông trời, là Long, là một cái đại kim Long A, từ từ, kia màu đen một đoàn là cái gì? Kết quả, lời này còn chưa nói xong, liền có người kích động không được vô chính mình đùi lớn tiếng kêu to lên. Ai ra, ta ông trời A, ha ha ha, thương úc ngươi cái này vương bát đảng. Ngươi cũng có hôm nay à, ha ha ha, đã hiền quá hắn sao đã ghiền, ai ra, ta bụng nha, thật không nghĩ tới à, ta kia không đáng tin cậy mỗi phú cũng có như vậy đáng tin cậy một ngày. Bởi vì quá mức kích động, mặc cảnh thần bụng cười xoa khí, ôn bụng nửa ngày thẳng không dậy nổi eo, nhưng này, cũng không gây trở ngại hắn hành động, này trong chốc lát hướng tả, trong chốc lát lại là hướng hữu, sợ bỏ lỡ cái gì, nếu không phải mặc cảnh giật ngăn cản chỉ sợ hắn này một chút đã cắm thượng cánh bay lên thiên gần gũi quan chiến này hai anh em như vậy phản ứng tác làm người chung quanh vẻ mặt mộng bức hắn vừa mới nói cái gì thương úc thương úc không phải đi rồi sao như thế nào nghe hắn ý tứ thương úc lúc này ở giữa không chung còn cùng long ở đôi kháng thiệt hay giả a đúng rồi hắn vừa mới trong miệng cái kia mỗi phú nên sẽ không chính là liền ở đại gia ngưng mày suy đoán mặc cảnh thần lời trong lời ngoài ý tứ là giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc, mặc khuyên nhan vừa thấy người tới, lập tức kích động hô, mau xem, Kakata ta đã trở lại, hắn bình an không có việc gì đã trở lại. thực mau, mặc Ngân ở đại gia chú mục dưới, vui vẻ thoải mái ngồi ở chính mình hắc rượu long thượng, chậm rãi rơi xuống đất. như vậy một màn làm hiến tế trên đài người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại làm cầm chế ở ngoài phi mặc tộc nhân sắc mặt lập tức trầm. Bị Thương Úc bắt cóc mà đi mặc ngân thế nhưng bình an trở về. Lúc này mới bao lớn công phu. cốt chuyện đã quay nhanh cấp hạ. Còn có, kia giữa không chung một kim một hắc. Lưỡng đạo vòng sáng rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng có bản lĩnh sử thời tiết thay đổi thất thường. Đây là kiểu gì cảnh giới. Đáng tiếc hôm nay tới những người này. Không ai giống lăng vấn thiên như vậy trí thức viên bác. Tự nhiên cũng liền không có người có thể đem này hai luồng lực lượng liên tưởng đến Long Diệp cùng Thương Úc trên người đi. Cùng lúc đó. Rơi xuống đất mặt ngân, nhìn đại gia ngây ra như phóng bộ dáng hắn thập phần hợp với tình hình nhướng mày. Như thế nào, ta mới đi rồi bất quá hai ngọn trà công phu, liền không quen biết. Cái này, không có người không tin vừa mới mặc cảnh thần nói, tuy rằng đại gia đã đoán được. Chính là hiện giờ đương sự ở đây, vẫn là nhìn không được hỏi ra khẩu. Ngân nhi, mau nói cho cứu cứu, kia kim long thượng đứng người, có phải hay không cha ngươi, có phải hay không ngươi kia biến mất 16 năm lâu cha. Từ đầu đến cuối, mặc cảnh du bọn họ đều không thừa nhận thương Úc. Này đây, đương nhiên, Mặc Ngân đã bị nhận định là Long Diệp Hải Tử. Là, thật là phụ thân, thương Úc mang theo ta bất quá đi rồi trong chốc lát, liền tiến vào lôi trận giữa. Phúc, ngươi, nói cái gì? Lôi trận là cha ngươi bày ra lôi trận. Mặc Ngân như suy tư gì nhìn mắt giữa không trung đang ở kịch liệt giao chiến hai người. Cha hắn, tựa hồ vẫn luôn ở chú ý bên này tình huống. Cố ý mai phục tại nơi đó, thương Úc hiển nhiên không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức trực tiếp đối mặt cha, hắn bị lôi trận phách không nhẹ. Ha ha, xứng đáng, ta xem đâu chỉ là không nhẹ a, kia lôi trận nhiều lắm xem như khai vì ăn sáng, lúc này cái này mới là chân chính ngạnh. Đồ ăn, này lại là lôi trận, lại là điện thiểm, lại là vũ tập, nhà ngươi lão cha lần này trở về xem ra là mang theo cực đại lửa giận a, nhìn cái kia thương Úc chật vật hình dáng. Hôm nay chỉ sợ muốn đem này tích góp 16 năm lửa giận lập tức phát tiết ra tới. Mặc ngân đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Trên thực tế, từ người nó xuất hiện, hắn liền không thấy được qua hắn chính mặt. Trước sau lộ diện đều là đại kim long. Nếu không phải hắn nhận được này long, biết. Hắn là long tờ, bảo hộ thần long. Chỉ sợ hắn cũng không dám xác định này long trên lưng người. Rốt cuộc có phải hay không hắn cha. Long diệt vừa xuất hiện liền hiện sát chiêu. Căn bản là không cho thương úc phản ứng liền cơ hội liền đem hắn chém thành một đoàn hắc, để cho hắn trong lòng ấm áp chính là, Long Diệp tuy rằng không có hiện thân, chính là hắn lại ở lôi trận giang xuống thời điểm, liền đem hắn che chắn bên ngoài, này ý nghĩa cái gì, không có người so với hắn rõ, ràng hơn, xem ra cha ngươi vết thương cũ đã tốt không sai biệt lắm đâu, có thể đem thương úc bức đến nước này, rõ ràng đã khỏi hẳn, mặc cảnh giật đúng lúc tiếp lời, ta xem, không ngừng là khỏi hẳn, mấy năm nay ngủ say cũng không phải bạch ngủ, nhìn đến không Vẫn luôn là Long Diệp chiếm cứ thượng phong, thương Úc đã dùng ra hắn đại sát chiêu vài lần, kết quả còn không phải bị Long Diệp dễ như trở bàn tay hóa giải. Mặc cảnh giật nói, lập tức làm mặc cảnh thần lưu ý lên, này, vừa thấy không quan trọng, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ta tích cái ông trời A, tiểu tử này là đem này 16 năm lực lượng toàn tập trung đến ngày này bạo phát sao? Này, này quả thực chính là nghiền áp kia hốn đàn tiết tấu A, sao lại thế này? Hắn ngủ một giấc là có thể có như vậy đại tiến bộ. Ngươi mẹ nó đầu ta ngoạn nhi đâu Này Long Diệp thực lực Đích sát đối lập năm đó Tinh tiến không ít Chiếu hiện giờ như vậy xu thế Nếu không bao lâu Thương Úc liền sẽ bại hạ Chận tới Kỳ thật lăng vấn thiên nói Còn có chút hứa giữ lại Bởi vì ở hắn xem ra Long Diệp thực lực người sáng suốt Đều có thể nhìn ra tới So thương Úc mạnh mẽ Chính là có thể nhìn ra Long Diệp có điều giữ lại Cũng treo lên đánh người nào đó ngoạn nhi Lại không có mấy cái Này cũng thật ứng câu kia cách ngôn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quân tử báo thủ, 10 năm 01, đã từng long diệt, là thương Úc thủ hà bại tướng không sai, thậm chí bởi vì cái này. Thương Úc, đem hảo hảo một cái ra hủy rơi rớt tan tác chính là người nam nhân này, lại rất có thể trầm ổn, xem hôm nay hắn thủ đoạn, liền biết mấy năm nay, hắn bị bao lớn khổ, nếu như bằng không, lại sao có thể có thể từ trong một đêm, trở nên như thế cường đại cường đại đến liền thương Úc đều là bị treo lên đánh, bị cuồng ngược nông nỗi. Vốn tưởng rằng mặc tộc cùng thương Úc chi gian sẽ có một hồi kịch liệt tranh đấu, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thế nhưng lấy long diệt lên sân khấu, mà trở nên như thế đơn giản. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Này thật là không thể tưởng tượng, đồng dạng khiếp sợ đến đầu óc thắt, còn có đã bị long diệt bức kế tiết bại lui thương Úc. Hắn rất muốn vạch trần người này ra mặt, xem hắn rốt cuộc có phải hay không long diệt gì... bản nhân, chính là... Ở cái này nam nhân mặt vô biểu tình, thậm chí có thể nói lạnh băng khiếp người đông lạnh nhan hạ, hắn không thể không thừa nhận, hắn chính là Long Diệp, bởi vì chỉ có Long Diệp mới có thể đối hắn còn có như thế trắng trợn táo bạo hận ý, hắn đối hắn hận không chút nào che giấu, cũng không sợ sợ hãi, cơ hồ là vừa ra tay, liền thấy sát chiêu, vừa mới bắt đầu hắn còn không có nhìn ra hắn là ai, chính là theo đại kim Long lên sân khấu, mới làm hắn ý thức được. Cái này xa cách 16 năm đối thủ, rốt cuộc ở hôm nay lấy như vậy suốt kỳ bất ý phương thức hiện thân. Chỉ là, hắn biến hóa có phải hay không có chút quá lớn. Tuy rằng 16 năm, có thể từ đầu tới đuôi thay đổi một người, nhưng trước mặt người này, lại là ở ngủ say chung vượt qua, hắn không rõ, hắn tương đương không rõ, vì cái gì năm đó bất quá là địa giai đỉnh người, 16 năm trở về lúc sau, thế nhưng đạt tới ảo cảnh siêu cường giai cấp. Bọn họ linh giới đại lục cùng ma giới, long giới tấn chức cấp bậc đều là giống nhau, đệ nhất giai đoạn, chính là xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch mặc thiên địa thần huyền, trong đó huyền cực tắc vì đệ nhất. Giai đoạn tối cao cấp bậc, mà đệ nhị giai đoạn, còn lại là huyền cấp vì thấp kém nhất cấp, lúc sau là linh cảnh, thánh cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, cuối cùng này một bước, mới là ảo cảnh. Nói cách khác, 16 năm qua đi lúc sau, long diệt đã trở thành trên mảnh đại lục này tuyệt vô cận hữu siêu cường giả Mà đã từng tự cho là lấy làm tự hào thiên phú thánh cảnh cấp, hiện giờ ở nhân gia ảo cảnh thực lực dưới, kia quả thực so dấm chết một con con kiến còn muốn đơn giản, loại. Này bị nghịch tập cảm giác, thật không dễ chịu, đặc biệt người này vẫn là chính mình đã từng nhất khinh thường long tộc người cầm quyền. Ngươi, ngươi rốt cuộc phục cái gì linh đan diệu dược, 16 năm thời gian, ngươi vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, ngươi là như thế nào tu luyện cho tới bây giờ cái này cảnh giới, ta không tin. Ta không tin đây là ngươi long diệt chân thật thực lực. Kia đoàn bị kim sắc vầng sáng sở bao phủ cao lớn thân ảnh, đang nghe đến những lời này. Lúc sau, không khỏi nhẹ nhàng cười. Ngươi cười cái gì? Thương Úc tức muốn hột máu gầm nhẹ. Ngươi là nhận không ra người vẫn là như thế nào? Cứ như vậy như ẩn như hiện tránh ở kim quang chiếu, là sợ hãi ta đánh lén ngươi vẫn là như thế nào tích? Nhìn trước mặt như nhảy nhót vai hề giống nhau thương Úc, long diệt tuyệt thế thánh nhan phía trên. Hiện lên một trát mặt tường vô biểu tình trào phúng, liền ngươi, đánh lén, thương úc, ngươi là đến có bao nhiêu tự tin a, còn dám?" Đối ta này mỗi phu nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, "Ngươi tin hay không, liền ngươi hiện tại thực lực, nhà ta mỗi phu động động ngón tay là có thể đem ngươi cấp bóp chết." Đột nhiên, một đạo màu lam quang mang trung, Mặc Cảnh Thần tà nịnh lương bạc thân hình liền xuất hiện ở bọn họ quanh mình. Thương úc trong lòng nhảy dựng, "Cái này Mặc Cảnh thần là đến đây lúc nào?" Hắn thế nhưng không phát hiện Mặc cảnh thần vừa thấy hắn cái này biểu tình Liền cười càng thêm không Kiêng nệ gì Ngươi mới phát hiện bổn thiếu tồn tại sao Tâm tắc Nhà ta mỗi phu chính là ở ta vừa mới đi lên liền chú ý tới Vì thế Còn cố ý vì ta giấu đi thân hình đâu Ngươi không có cảm ứng được ta tồn tại Cũng là tình lý bên trong sự lạp Ha ha Thế nào Thương úc lão nhân Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới Ngươi có hôm nay đi Thế nào có hay không đặc biệt tưởng lời nói, hiện tại nói ra, còn kỳ nếu không chờ ta này mỗi phu đem ngươi thiên đao vạn quả, ngươi chính là, cậu chúng ta, cũng không cơ hội này đâu, không nghĩ thương Úc chẳng nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, lại còn tự tin tràn đầy nhìn long diệt, hắn là sẽ không giết ta, nếu giết ta, hắn đi nơi nào tìm hắn thân ái mặc tử hoàng đâu, này âm rơi xuống, hai người liền đồng thời cảm giác quanh mình không khí lạnh lùng, còn không có tới kịp xuyến một hơi, Không khí đã bị đông lạnh thành băng cạn bá, mặc cảnh thần thân mình run lên, không khỏi vui sướng khi người gặp hòa nhìn về. Phía đã bị Long diệt khống chế được thương úc, khoe khoang đến không được. Ngươi cái này ngốc thiếu, gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngươi ngu như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? 16 năm trước giảo đến linh giới đại lục Long trời lở đất thương ma đầu. A Phi, nhìn đến ta mỗi phu thân thủ không? nhân ra chỉ cần động động ngón tay ngươi đã bị đông lạnh thành băng cạn bá ngươi còn khoe khoang gì à khoe khoang nếu ta là ngươi liền thành thành thật thật đem ta muội muội. cấp giao ra đây ngươi nếu là không giao, ha ha đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha ta chính là nghe nói hiện giờ long tộc đã bắt đầu bao vây tiếu trừ các ngươi ma tộc ngươi nói 16 năm sau ma tộc còn sẽ giống 16 năm trước như vậy nghiền áp hết thảy sao khối băng nhi bên trong thương úc vừa nghe lời này Bản năng hướng Long Diệp xem qua đi Hắn nói đây là thật sự Nhưng mà Long Diệp lại không có trả lời hắn hỏi chuyện Ngược lại xuyên thấu qua kia Đoàn tinh quang Lánh lánh băng băng nhìn hắn Hoàng nhi ở nơi nào Thương Úc mày trong nháy mắt ninh thành một đoàn Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi Long Diệp nghe xong Đột nhiên trầm mặt xuống dưới Thương Úc cảm thấy được hắn cái này phản ứng Không khỏi trào phúng nhìn về phía một bên Còn khoe khoang cái không ngừng mặc cảnh thần Thấy được sao Ngươi không phải hắn, ngươi không có quyền lợi vì hắn làm bất luật cái gì quyết định, ngươi cho rằng ta vì cái gì lưu. Chữ mặc tử hoàng mệnh, chính là vì một ngày kia, có thể cho Long Diệp nhìn đến nàng, liền nhớ tới ta đã từng cùng nàng là như thế nào tương thân tương ái. Thương Úc ngươi tên hốn đảng này, ngươi cấp lão tử câm miệng, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền đem ngươi thiên đao vạn quả. Thương Úc nghe đến đó, không khỏi lên tiếng cuồng tiếu, nói như vậy. Ta đã nghe xong rất nhiều năm, mặc cảnh thần á mặc cảnh thần, ngươi có phải hay không nên thay đổi lời kịch, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể đem ta thiên đao vạn quả, phi, lão tử động động ngón chân, là có thể đem ngươi cấp dấm chết, không biết có phải hay không hắn quá mức tự tin, thế cho nên căn bản là không ý thức được, bởi vì hắn vừa mới câu nói kia, chung quanh nhiệt độ không khí đã băng tới rồi cực hạn. Theo, băng, một thanh âm vang lên, nguyên bản bao vây lấy hắn khối băng như thế nhưng không thể hiểu được vỡ vụt, liền ở thương Úc cho rằng cái này long diệt có phải hay không nghĩ. Thông suốt thời điểm, kim quang bên trong, đột nhiên vươn một đôi thon dài không rảnh tay, một cái chớp mắt chi gian, liền kiềm chế ở hắn yết hầu một cái dùng sức, người nam nhân này đã bị mang vào kim quang bên trong, mặc cảnh thần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, suýt nữa không đứng được chân, ta ông trời. Nhà ta mỗi phu đây là thật sự muốn phát uy a Kim quang ở ngoài, ở long diệt cố tình vì này dưới, mặc cảnh thần nhìn không tới bên trong tình huống như thế. Nào, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút tò mò, chính là theo bên trong một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, sợ tới mức hắn lưng lập tức run lên, trong mắt không tự chủ được dừng ở chậm gì gì nửa hạp con mắt đại kim long. uy kim nơi a nhà ngươi chủ tử đây là đang làm cái gì? Đại kim long lưỡi biếng sốc sốp so màn thầu còn muốn đại đôi mắt, đại kim long rút nhỏ rất nhiều, trên thực tế nó rất lớn rất lớn, nhìn hắn một cái, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi, đối với hắn hỏi chuyện, lăng là không có tỏ vẻ ra hứng thú, mặc cảnh thần chưa từ bỏ ý định, như vậy quan trọng thời điểm, như vậy trọng bảng tin tức, hắn nếu là bỏ lỡ, vậy thật sự quá đáng tiếc, chính là, không đợi hắn lại mở miệng, đại kim long đinh tai nhức óc long thanh liền xuyên phá hắn màng tay, Ngươi như vậy muốn biết, sao không vào xem. Mặc cảnh thần thân mình run lên, ngượng ngùm sau này lui một bước. Ha ha, ngươi cũng thật có thể nói giỡn, kia chính là huyện chi cảnh. Theo ta này thực lực, đi vào, nói không chừng đã bị hòa tan thành thủy. Ngươi làm ta đi vào, là muốn cho ta đi chịu chết sao. Đại kim long trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, chủ nhân sẽ không giết ngươi. A ha, đúng không đúng không, ngươi cũng như vậy cảm thấy đâu. Thì thật ta cũng cảm thấy hắn sẽ không, rốt cuộc là hắn tứ cứu tử, hắn nếu là giết ta, ta đây kia mội tử có thể buông tha hắn sao, ha ha. Nơi nào nghĩ đến, nhân ra kim long lại khinh thường. Thổi một tiếng long khí cho hắn, thiếu chút nữa không đem hắn liền người mang phượng hoàng cấp sốc bay. Liền ngươi này thực lực, nơi nào với tới nhà ta chủ nhân ra tay, bổn long là có thể đem ngươi một móng vuốt cấp chụp chết. Mặc cảnh thần vừa nghe lời này, hốt mắt lập tức liền đỏ. Hắn căm tức nhìn đại kim long Trong khoảnh khắc cảm thấy chính mình nhân cách đã chịu vũ nhục Đặc biệt vẫn là bị một con rồng cấp vũ nhục Này quả thực chính là hắn trưởng thành lộ trình Thượng một đại vết nhơ Bất quá Tại đây Linh Quang chợt lóe nháy mắt Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ quan trọng vấn đề Ta hỏi ngươi Nghe nói thực lực của ngươi cùng nhà ngươi chủ tử thực lực Là ngang nhau Đại kim long điểm điểm long đầu Không có phủ quyết Mặc cảnh thần trong mắt vừa chuyển Lập tức tò mò bỏ đến nó long đầu thượng tiếp tục truy vấn, vậy ngươi ra chủ tử, là thật sự ngủ say 16 năm. Cái này, thông minh như kim long, lập tức minh bạch hắn. Muốn biết cái gì, lập tức cao thâm khó đoán tả hắn liếc mắt một cái. Về vấn đề này, ta cảm thấy ngươi vẫn là chờ ta chủ nhân trở về lúc sau, ngươi lại tự mình hỏi hắn tương đối thỏa đáng. Ta có thể nói cho ngươi chính là, chúng ta long tộc người đích thị một mạch thực lực. Xa xo các ngươi trong tưởng tượng cường đại hơn, đến nỗi vì cái gì sẽ ở giai đoạn trước kém một bậc, đây là có nguyên nhân, lại không thể bởi vậy liền chắc chắn hắn chỉnh thể thực lực, nếu các ngươi như. Vậy cho rằng nói, như vậy ngay từ đầu, các ngươi liền thua. Đại Kim Long nói, làm mặc cảnh thần giữa mày trong nháy mắt nhảy dự, ngay sau đó, hắn cũng bắt được hắn trong lời nói trọng điểm. Ý của ngươi là nói, các ngươi giai đoạn trước không có cách nào tấn chức là có nguyên nhân. Đại Kim Long trong mắt vừa chuyển ghé vào long chảo thượng không nhúc nhích mặc cho mặc cảnh thần như thế nào bỏ lên bỏ xuống lăn lộn nó nó chính là không nói lời nào cái này mặc cảnh thần còn có cái gì không rõ lập tức hắn liền nghĩ tới bị mặc ngân ép tới không dám ngẩng đầu mặc uyên mặc uyên là long diệc nhi tử này có phải hay không liền ý nghĩa mặc uyên cùng long diệc giống nhau cũng là vì nào đó nguyên nhân mà không thể tấn chức tưởng tượng đến vấn đề này Mặc cảnh thần tâm liền lập tức nhắc lên, hắn thật sâu chiều kia đạo kim quang xem xét liếc mắt một cái, rồi sau đó cùng đại kim long đánh thanh tiết đón, liền cưới chính mình Lam Phượng Hoàng. Hướng vân hạ bay đi, cùng lúc đó huyện chi cảnh trung, thương úc vừa tiến đến, cũng đừng nơi này cường đại uy áp ép tới không thở nổi, đặc biệt, đương hắn ngẩn đầu nhìn về phía cái kia làm hắn nhớ thương suốt 16 năm đối thủ khi, hắn ngây ngẩn cả người. Đối lập 16 năm trước cái kia điệu thấp giống như tiểu tử nghèo giống nhau long diệt, 16 năm sau hắn, không ngừng là dung mạo nâng cao một bước, ngay cả này khí chất, cũng giống như hắn quanh thân kia tầm kim. Sắc vầng sáng giống nhau, vì hắn mạ lên thượng vị giả mới có được tôn quý cùng khí phách, nháy mắt công phu, cái kia đã từng bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân nghiền áp tiểu tử nghèo, hiện giờ đã cường đại đến liền hắn đứng ở trước mặt hắn, cũng không dám cùng với đối diện kết cục, thậm chí còn, Hắn chẳng sợ chỉ là một cái ánh mắt, một động tác, đều có thể làm hắn trái tim run thượng run lên. Thương Úc thực chán ghét như vậy cảm giác, đây là hắn thành danh tới nay, nhất khuất. Nhục một ngày, cố tình, liền hắn trước mắt thực lực, đừng nói đối kháng nhân ra, chính là ít nhất kháng nghị đều không được. Ngươi muốn như thế nào? Thương Úc bình ổn nội tâm bất an cùng sao động, thần sắc lược hiện không kiên nhẫn chiều long diệt xem qua đi. Long Diệp trên cao nhìn xuống liếc xéo hắn, thanh âm trước sau như một lạnh băng đến xương, ngươi là chính mình phế đi chính mình, vẫn là muốn ta động thủ. khinh phiêu phiêu một câu, trong khoảnh khắc làm thương úc. Ngây ra như phóng, cứng đờ như thổ hóa, ngươi, ngươi nói cái gì? Long Diệp lẳng lặng nhìn hắn, lặp lại, tuyệt đỉnh lạnh băng trong thanh âm, không chứa một tia cảm tình ở trong đó. Ngươi chỉ có một cái lộ, phế đi chính mình, nếu không, hôm nay, ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra này huyện chi cảnh. Trở thương úc phản ứng lại đây hắn đến tột cùng đối chính mình hà như thế nào chết lệnh lúc sau, đáy mắt tức khắc lộ ra thấu xương hận ý. "Long Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách quyết định người khác sinh tử?" "Phế đi ta. Ha ha, này quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hà, 16 năm trước ta không có thể phế đi ngươi, 16 năm sau, ngươi lại muốn lấy như vậy phương thức hồi báo ta. Long Diệp, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi oanh sao?" Đối mặt hắn kích động chỉ trích, long diệt trên mặt như cũ tìm không ra trừ bỏ lạnh nhạt ở ngoài đệ nhị loại biểu tình. Đệ nhất, 16. Năm trước không phải ngươi không có thể phế đi ta, mà là ngươi làm không được. Đệ nhị, ngươi năm đó làm không được, mà ta hiện giờ lại có thể làm được, cho nên, ngươi nhất định phải thất bại. Đệ tam, chân chính vong ân phụ nghĩa chính là ngươi, mà phi ta. Đệ tứ, ta long tộc người, chưa bao giờ sợ xét đánh, ngược lại là ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay lôi không phách đủ. Nhìn Long Diệp nghiêm trang hồi phục thương úc, thả mỗi một cái hắn đều tìm không thấy từ. Tới phản bác thời điểm, thương úc nội tâm là buồn bực, là tức giận, loại này bị người nghịch tập cảm giác, thật là thái thái quá khó chịu. Vì cái gì? Vì cái gì hắn đường đường ma tộc tộc trưởng, cuối cùng muốn rơi vào như vậy nông nỗi? Không, hắn không cho phép chính mình bị người như vậy uy hiếp, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, nguyên bản còn tính mê, người mắt đào hoa lại vào lúc này phụt ra ra như khen kênh hung ác nham hiểm ánh mắt ta thương úc mặc kệ khi nào chỗ nào cũng không cho phép chính mình rơi xuống như vậy nông nỗi long Diệp, ngươi nếu còn muốn cho linh giới đại lục tồn tại cái này thế gian nói bổn tòa khuyên ngươi đem bổn tòa hoàn hảo không tổn hao gì tiễn đi nếu không bổn tòa nhưng không cam đoan kế tiếp sẽ phát sinh cái gì long Diệp ánh mắt bẽn lẽ không chút để ý đánh giá hắn liếc mắt một cái bỗng nhiên bị mắt lạnh nhạt nói nga nhưng thật ra không biết Ngươi thương Úc cũng có cùng người nói điều kiện thời điểm. Chỉ là linh giới đại lục sống hay chết cùng ta lại có cái gì quan hệ thương Úc thần sắc cứng lại làm như không nghĩ tới nói như vậy sẽ từ long diệc trong miệng nói ra giống nhau hắn trừng lớn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Ngươi có biết hay không linh giới đại lục đối mặt tộc mà nói ý nghĩa cái gì mặc kệ là ngươi nữ nhân, vẫn là nữ nhi các nàng đều là vì bảo hộ linh gia đại lục mà sinh người ngươi hiện tại lại tới nói cho ta cùng ngươi không có quan. Hệ, Long Diệp, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Đáng tiếc, Long Diệp kế tiếp nói, chung quy vẫn là lại làm thương úc thất vọng rồi. Hắn thanh âm thực lãnh, thật giống như kia quanh năm hạ tuyết tuyết sơn đỉnh lưu lại tuyết thủy giống nhau, lạnh băng chung không mang theo chút nào cảm tình. Ta nữ nhân, ta nữ nhi, đã vì này phiến đại lục phụng hiến đủ nhiều, các nàng dùng các nàng huyết, thành tựu hiện giờ linh giới đại lục, nhiều năm như vậy, chúng ta người một nhà vì Cái này cái gọi là thần nữ tộc trả ra cái gì, ngươi so với ai khác đều phải rõ ràng. Bổn vương đã sớm quá đủ rồi như vậy sinh hoạt, Bổn vương cũng muốn có chính mình sinh hoạt, cho nên, hắn được không, cùng Bổn vương thật sự không có gì quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi lấy cái này tới uy hiếp Bổn vương, Bổn vương liền sẽ đối với ngươi thỏa hiệp. Ha ha, Thương Úc a Thương Úc, ngươi quả thực quá ngây thơ rồi. Thương Úc cái này hoàn toàn mất âm thanh, không chỉ là bởi vì vạn Năm khối băng nhi cũng có nói nhiều như vậy lời nói thời điểm, càng nhiều vẫn là nơi phát ra với Long Diệp giữa những hàng chữ đối linh giới đại lục chán ghét. Nghe ra tới, Long Diệp muốn mang theo chính mình thê tử bọn nhỏ, rời đi cái này làm cho bọn họ một nhà trả giá tuyệt đối đại giới địa phương. Này đây, hiện giờ thương Úc lấy linh giới đại lục tới uy hiếp hắn, quả thực chính là vác đá nện vào chân mình ngu xuẩn hành vi. Ngươi thật sự không để bụng, ngươi có biết, chỉ cần ta đòn sát thủ thả ra, hủy diệt có lẽ không ngừng là linh giới đại lục đâu. Long diệt ánh mắt lạnh leo quét hắn liếc mắt một cái, giữa mày không thấy chút nào buông lỏng. Nga, vậy ngươi liền phóng, tóm lại, cùng bổn vương không có bất luận cái gì quan hệ. Lưu ngươi một cái mạng chó, cũng không chậm chế ngươi phóng đòn sát thủ, không phải. Thương Úc, còn có thể hay không hảo hảo đàm phán, chẳng lẽ liền không thể cho người ta một con đường sống. Ta, ta lại nói như. Thế nào, cũng là mặc ngân phụ thân, ma tộc tộc trưởng. Mặc dù đã không có linh giới đại lục Chẳng lẽ long tộc cùng ma tộc chi gian Liền không thể hữu hảo ở chung Ha ha, cho nên Ngươi là ở hướng bổn vương, long vương, kỳ hảo Thương úc cắn răng Đúng thì thế nào Ha ha, dựa vào cái gì đâu Ngươi làm bổn vương hòa hảo Bổn vương liền cùng ngươi hòa hảo Ngươi đương bổn vương là người nào Này cũng không được, kia cũng không được Vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế Nào mới có thể buông tha ta Buông tha ta ma tộc Đến tột cùng là buông tha ngươi, vẫn là buông tha ngươi ma tộc. Ngượng ngùng, ngươi này rõ ràng là hai điều kiện, chỉ có thể tuyển một cái. Long Diệp, ngươi đừng qua quá mức. Rốt cuộc là ai quá mức? Ngươi cho rằng Bùn Vương thật sự có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này cùng ngươi tranh cãi. Thương Úc, ngươi tin hay không, ta một giây là có thể giết chết ngươi. Vừa thấy Long Diệp lộ ra hung tướng, kém một bậc thương Úc chỉ có. Thể nghẹn khuất trừng mắt hắn. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải là muốn biết nàng ở nơi nào Hành, ta có thể nói cho ngươi Bất quá ngươi cần thiết muốn phóng ta Chờ ta sau khi rời khỏi Ngươi cho rằng bổn vương là xuẩn chứng? Thả ngươi đi Ha ha, ta cho rằng lấy ngươi long diệt hiện dơ ảo cảnh thực lực Sẽ để ý ta cái này kẻ hèn thánh cảnh thực lực giả Theo ta này thực lực, vô luận tương lai đi đến nơi nào Ngươi không đều là muốn bắt là có thể trảo đối tượng Nếu như thế, ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng rời đi làm cái gì? Thương Úc, ngươi đây là bịt tai trộm chuông đi. Ngươi, ít nói nhảm, địa chỉ, không có địa chỉ, ngươi mơ tưởng rời đi. Ta đây như thế nào biết nói cho ngươi địa chỉ lúc sau, ngươi có thể hay không buông tha ta? Ta hiện tại là có thể giết chết ngươi, ngươi cho rằng bằng ta hiện giờ thực lực, sẽ tìm không thấy chính mình nữ nhân. Cái này, đến phiên thương Úc không từ, hắn là thật sự không từ, bởi vì hắn... Minh Bạch, hiện tại hắn sở dĩ có thể có cùng Long Diệp đàm phán tư cách, chính là bởi vì hắn không nghĩ lãng phí thời gian đi tìm người, một khi hắn kiên nhẫn dùng hết, chính mình này chút giá trị đều không còn nữa tồn tại thời điểm, đừng nói phế đi hắn, chính là đem hắn nghiền xương thành cho đều có khả năng. Thương Úc không ngốc, đều nói nam tử hắn đại trưởng phu có được gián được, hắn kiêu ngạo cả đời, hiện giờ thua tại ảo cảnh trí tôn trong tay, cũng coi như đáng giá. Phải biết rằng, năm đó người nam nhân này không cũng giống nhau thua tại trong tay của hắn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bọn họ bất quá là đổi chỗ một chút, nhân gia đều có thể kiên trì như vậy nhiều năm, hắn như thế nào kiên trì không được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra. Thôi thôi, có lẽ hắn ngay từ đầu liền sai rồi, ngay từ đầu liền không nên đi tranh cái này không thuộc về nàng nữ nhân, đến cuối cùng, chẳng những hại nàng, cũng hại hắn, càng đến chế chính mình, ha ha thật là oan oan tương báo khi nào rứt. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, mang ngươi đi tìm Tím Hoàng, chỉ là, ngươi có thể hay không giúp ta một sự kiện?" Long Diệp không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Nếu ngươi chỉ chính là Mạc Ngân, kia xin lỗi, kia không hề ta quản hạt trong phạm vi, ngươi muốn hỏi, cũng nên đi hỏi hắn chính mình, mà phi chúng ta." Thương úc khóe miệng phát khổ nhìn Long Diệp, không nghĩ tới, túc địch chúng. "Ta cũng có như vậy tâm bình khí hòa một ngày." Long diệt vẫy vẫy tay liền triệt hồi quanh thân cảnh giới Nghe được thương úc lời này Không khỏi trào phúng nhìn hắn một cái Ngươi sai rồi Chúng ta vĩnh viên không có khả năng tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ Hiện giờ hết thảy Đều là thành lập ở các loại chói buộc phía trên Đã không có này đó chói buộc Ngươi ta chi gian chung quy còn có một trượng Ngươi nếu là không phục Bổn vương tùy thời xin đợi ngươi đại giá Ha ha Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau có thể một bước lên trời Mấy năm nay hắn tấn chức một lần. Dữ dội khó khăn, chính là hắn đâu. Có lẽ, đây là tranh lệch. Thương Úc tự diễu cong cong môi, rồi sau đó ánh mắt chiều hạ, nhìn về phía mặt tộc cấm địa, ý có điều chỉ nói. Nếu tới, có phải hay không nên đi xuống nhìn xem. Long diệt không lắm để ý xua xua tay, trực tiếp mang ta đi tìm tím hoàng, bọn nhỏ lớn, hiếm thấy một ngày, cũng không có gì ghê gớm. Chính là ta lại chờ không nổi, ta đã đợi 16 năm, nhiều 15 phút, cũng không nghĩ đợi. Thương Úc bởi vì Long Diệp nói, khuôn mặt tuấn tú một cái chớp mắt trắng cái hoàn toàn, rồi sau đó tựa chào tựa phúng nhìn hắn, ta rốt cuộc biết, ta và ngươi chi gian, đến tột cùng kém ở nơi nào. Long Diệp nhướng mày, thương Úc ánh mắt một mảnh ảm đạm, ở ngươi trong lòng, nàng vĩnh viễn xếp hạng ai cũng vô pháp thay thế được để nhất vị, mà ta, ha ha, sợ là cả đời cũng không. Kịp ngươi, Long Diệp, ta hiện tại đối với ngươi, là tâm phục khẩu cung phục, thẳng đến kia đạo kim quang dần dần biến mất. Đại gia mới biết được, Long Diệp đi rồi, cùng nhau biến mất, tự nhiên còn có làm đế quốc đại lục chán ghét đến trong xương cốt thương Úc, chỉ là, thương Úc sống hay chết, như thế nào kết cục, lại là không người nào biết, mà mặc cảnh thần từ khi từ không trung phi xuống dưới, liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. mặc cảnh giật khẽ nhíu mày, ngươi làm sao? Vậy, mặc cảnh thần ý vị thâm trưởng chiều mặc uyên phía trước biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, khó được phiền muộn nói, không có gì. Chính là đột nhiên cảm thấy, may mắn chúng ta mặc ra kế thừa đại điển chính là nữ nhân, mà phi chúng ta nam tử. Nếu không nói, thương úc nhi tử cùng long diệt nhi tử, chẳng phải là muốn, nha, mau xem, linh vụ thảo bắt đầu biến tái rồi. Lại vào lúc này, vẫn luôn khẩn trương nhìn chầm chầm riêng nhi công tử diễn cùng linh vật, đột. Nhiên khẩn trương kêu gọi lên, mọi người ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, ánh mắt đều nhìn không được hơi hơi nóng lên, đặc biệt là mặc tộc người, càng vì kích động. Thật tốt quá! Chúng ta mặc ra được cứu rồi, diên nhi nàng, là bị gia tộc thừa nhận huyết mạch A, lần này kế thừa đại điển, có thể nói thành công hơn phân nửa nhi, đại ca đoán trước không sai, diên nhi đứa nhỏ này, đích xác mau tỉnh. Công tử diễn vừa nghe lời này, lập tức lôi kéo mặc cảnh giật cánh tay, cứu cứu, diên nhi nàng sẽ không có việc gì, đúng hay không, mặc cảnh giật mỉm cười an ủi nàng, đứa nhỏ ngốc. Linh vụ thảo là có linh tính, chúng nó một khi thừa nhận riêng nhi huyết mạch, liền ý nghĩa sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, cho dù là hấp thu trong máu chất dinh dưỡng, cũng sẽ có điều cố kỵ. Công tử diễn nghe ngôn, mãn hàm nhiệt lệ gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần riêng nhi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, nếu không, nàng sẽ cả đời lương tâm khó an, ước chừng. Nửa canh giờ lúc sau, đương linh vụ thảo nhan sắc chuyển biến thành màu lục đập. Nguyên bản như bạch ngọc tượng đá thế nhưng cũng theo linh vụ thảo nhan sắc Dần dần chuyển hóa vì thập phần thông thấu xanh đậm sắc Lại sau đó, một đoàn bị màu xanh lục cái khén bao vây hình người khén Bị linh vụ thảo một chút một chút nâng lên tới Hiện ra ở mọi người trước mặt Công tử diễn vừa muốn tiến lên đi ôm Đã bị mặc cảnh thần ngăn trở Diễn nhi không cần cấp để cho ta tới Mặc cảnh Thần thu hồi trong tay cây quạt Khom lưng đem cái khén dễ như chở bàn tay liền ôm lên Vào tay trọng lượng Làm hắn xinh đẹp ánh mắt hơi không thể thấy nhíu một chút, nhưng thực mau đã bị hắn ẩn đi xuống. Nhị ca, ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả, ta mang theo Diên Nhi trước nhập băng thất. Công tử Diễn muốn theo sau, mặc cảnh thần lại quay đầu lại đối nàng nói, Diên Nhi đã lâm vào ngủ say, Diễn Nhi ngươi không cần lại lo lắng, ngược lại là mặc tộc bên này, còn có rất nhiều sự chờ các ngươi đi xử lý, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng, tốt không? Công tử diễn nhìn mắt hồ bờ bên kia những cái đó như hổ rình mồi ngoại tộc người, mẫn cảm cảm thấy được theo long diệt cùng thương úc lần lượt rời đi, những người này kia viên không an phận tâm, tựa hồ lại để ra đi lên, lập tức chiều mặc cảnh thần gật gật đầu, vậy phiền toái tiểu cứu cứu ngài nhiều hơn chiếu cố diên nhi. Mặc cảnh thần chiều nàng gật đầu sau, liền cưỡi lên chính mình Lam Phượng. Hoàng, ôm linh diên nhanh nhẹn mà đi, linh diên sau khi rời khỏi, Mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được mặc tộc linh khí, một chút một chút hướng ra phía ngoài mở rộng, trong khoảnh khắc vào ngũ tạng lục phủ, đó là liền hô hấp đều cảm thấy thông thuận rất nhiều. Nhị ca, ngươi có hay không cảm giác được nơi này linh khí đột nhiên nồng đậm lên, chẳng lẽ phía trước những cái đó đồn đãi là thật sự? Tam hoàng tử long khiếu nhìn nhị hoàng tử long tường, vẻ mặt, hoảng sợ mạc danh. Long tưởng cũng rất là kỳ quái Nhưng hắn còn không có hướng phương diện này suy nghĩ Hiện giờ vừa thấy thần nữ tộc người ôm một cái màu xanh lục cái kén rời đi Mà nàng vừa mới nằm quá địa phương kia một bụi cỏ khô Hiện giờ lại giống như sinh mệnh sống lại giống nhau Khôi phục ngày xưa linh khí thời điểm Hắn trầm mặc Nếu sự thật thật sự như đồn đãi Như vậy này mặc tộc cũng không thể phá hủy Một khi phá hủy Này đế quốc chẳng phải là không được Việc này can hệ cực đại Hắn cần thiết mau chóng hồi cung mới là. Nhanh chóng quyết định đối long khiếu phân phó, tìm mặc tộc người, làm cho bọn họ mang chúng ta rời đi. Nhị ca ngươi, chúng ta liền như vậy đi rồi. Không đi ngươi còn tính toán lưu lại ăn cơm không thành. Nhân ra nhưng có chuẩn bị ngươi cơm canh, vẫn là ngươi cảm thấy hiện giờ mặc tộc, còn có kia phá tâm tình tới chiêu đãi các ngươi. Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, liền xoay người. Tìm mặc tộc người đi, mà lận ra cùng tuyết ra người cũng không ngốc nị hoàng tử đột nhiên thay đổi chú ý, tất nhiên cùng bọn họ tưởng giống nhau. Tư hết sức, tất cả mọi người như suy tư gì nhìn mắt hiến tế đài phương hướng, cuối cùng một đám lắc đầu thở dài, khoanh tay rời đi. Lận ngọc đường nghĩ đến sinh tử không rõ vệ giới, cùng từ đầu đến cuối không có xem qua hắn liếc mắt một cái lăng tệ phong, khóe miệng biên chua sót, như thế nào cũng che giấu không được. Có lẽ đời, này kiếp này, bọn họ cũng sẽ không tha thứ hắn đi. Đối với lấy nhị hoàng tử cầm đầu người thức thời ly chẳng, Lấy mặc cảnh giật cầm đầu thần nữ tộc đoàn đội, lại là không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Tuy rằng rời đi mặc tộc nhiều năm, chính là đã từng mặc ra bốn huynh đệ kêu gọi lực lại là không người có thể cập. Đặc biệt ở mặc tộc 16 vị trưởng lão làm phản bị giữa treo cổ lúc sau, lại không người dám lộ nửa phần tâm tư. Mặc cảnh giật đâu vào đấy an bài mặc. Tộc giải quyết tốt hậu quả, cũng an toàn hộ tống linh ra, tuyết ra, hoa ra người rời đi cấm địa. Cứ việc bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng đang xem đến mặc tộc thảm tượng lúc sau, mọi người chờ vẫn là nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy nguyên bản trung linh dục tú tựa như thơ cảnh gia viên, lại ở ma tộc tàn pha dưới, nơi nơi đều tàn lưu tử thi, hoặc mặc tộc, hoặc ma tộc, thậm chí còn có không rõ nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này ý đồ vào nhà cướp của ngoại tộc người, cũng mặc kệ là nào nhất tộc người, thương vong đều là cực kỳ thảm thiết, đủ để có thể thấy được nơi này phía trước gặp như thế nào bị thương nặng. Đương nhiên, tại đây trong lúc cũng không thiếu nhìn đến phía trước lâm trận bỏ chạy những cái đó khách khứa. Chỉ tiếc, trước một canh giờ bọn họ vẫn là tung tăng nhảy nhót người, lúc này đã trở thành tử thi. Đối này, Linh Vận tràn ngập phỉ nhổ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Này đó tham sống. Sợ chết chi lưu, vô luật đi đến nơi nào, đều là phá hôi kết cục Tuy nói một đường đều là tử thi, nhưng Linh Vận cũng ngạc nhiên phát hiện này giữa thần nữ tộc người vẫn là chiếm số rất ít, trong đó đại bộ phận đều là ma tộc cùng ngoại tộc tử thi, này liền đủ để thuyết minh, rốt cuộc là trăm năm thế gia, chẳng sợ trong ngoài không hợp dưới tình huống, ở nhất trí đối ngoại vấn đề này thượng, lại vẫn là vẫn duy trì lúc ban đầu kia phân thanh minh, bởi vì nhớ thương mặc hàng y. Cho nên lăng người nhà không có rời đi, Hoa Nghiêu cũng nhân công tử diễn, giữ lại những người khác tắc theo mặc gia an bài, theo thứ tự đi ra mặc ra mặc Hàn Y là ở công tử diễn cùng Linh Diên nghỉ tạm từ đàng uyển bị tìm được tìm được nàng thời điểm đang ở băng bó miệng vết thương nhìn đến công tử diễn Linh vận bọn họ bình yên vô sự đi ra cấm địa không khỏi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi ta liền biết các ngươi nhất định sẽ không có việc gì Diên Nhi đâu nàng hiện tại thế nào công tử diễn vội đi qua đi an ủi tỷ tỷ yên tâm muội muội nàng thực hảo chẳng qua mất máu quá nhiều Yêu cầu tính dưỡng, ngược lại là tỉ tỉ ngươi, như thế nào sẽ như vậy chật vật. Mặc hàng y ở cùng ma tộc trong khi giao chiến, thân thể bất đồng vị trí đều bị thương, băng bó cực kỳ kín mít, xem làm người đau lòng. Ta không có việc gì, đều là chút bị thương ngoài ra, ma tộc tới người so nhiều, chúng ta trong tộc mặt người phân bố tương đối tán, cho nên. Ứng đối lên tương đối khó khăn, cũng may hiện giờ đã thoát ly nguy hiểm, mặc hàng y đang nói chuyện thời điểm. Vẫn luôn cảm thấy được có một đạo tầm mắt, mãn hàm quan tâm nhìn nàng, nàng tò mò ngồi thẳng thân mình, ý đồ triều linh vận phía sau đi xem, công tử diễn cảm thấy được nơi này, đột nhiên triều nàng nhu nhu cười, các ngươi người một nhà hảo hảo trò chuyện, ta còn có việc, liền trước rời đi, đi phía trước, không quên đem đứng ở bên ngoài lăng ra những người khác, cũng an bài đi vào, tuy rằng bọn họ là nam tân, chính là ở ngay lúc này, huyết mạch thân tình vĩnh viễn xếp hạng những cái đó quy củ lễ nghi lúc sau. Thẳng đến thiên sát hắc thời điểm, đến từ mặc tộc thật mạnh áp lực, mới ở lấy mặc cảnh giật trở về tiền đề hạ, đâu vào đấy được đến giải quyết tốt hậu quả, ở tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân lúc sau, mặc tộc liền đối với ngoại tuyên bố bế tộc, cụ thể cái gì thời gian khai tộc, tắc chưa thanh minh, bởi vì lo lắng mặc hàng y. Thương thế, cho nên linh vận cùng mộ tinh hai mẹ con bị lưu lại chiếu cố nàng, mặc tộc kế thừa đại điển ngày bị mặc tộc đánh lén thương vong thảm trọng ở long đế quốc giống một trận gió dường như quát khai Cơ hồ thổi biến đế quốc đại lục góc cạnh, mặt ngoài xem ra đây là mặc tộc chính mình sự, cùng hắn tộc không quan hệ, cũng ảnh hưởng không đến đế quốc căn cơ, chính là chỉ có tự mình trải qua quá lần kiếp nạn này nhân tài biết, mặc tộc với đế quốc đại lục mà nói, là cỡ nào. Phức tạp tồn tại, mặc tộc cấm địa phát sinh hết thảy đương trường không có thể suy nghĩ cẩn thận, về đến gia tộc tìm được gia tộc tuổi già trưởng giả dò hỏi, dò hỏi không ra. Liền đi gia tộc của chính mình cấm địa tìm kiếm tương quan phương diện bí tịch tiến hành thâm nhập hiểu biết Không nghĩ tới này vừa thấy không quan trọng Sau khi xem xong này một đám mới phát hiện chính mình có bao nhiêu cỡ nào ngu muội Mà đã từng không muốn tin tưởng hết thảy Cũng theo đế quốc linh Khí càng ngày càng sung túc Dần dần lựa chọn trầm mặc Này giữa Đặc biệt hoàng tộc nhân tâm tình nhất phức tạp Đặc biệt là lão hoàng đế đang nghe đến long diệt lấy tuyệt đối cường giả tư thái khí phách trở về khi Càng là khiếp sợ nói không ra lời Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác thở dài, may mắn các ngươi không có lựa chọn ở lúc ấy xuống tay, nếu không, chỉ sợ hiện tại đã không có chúng ta long ra nơi rừng chân. Long tưởng kinh ngạc nhìn lão hoàng, đế, phụ hoàng, chỉ giáo cho, sao giảng, ha ha, vậy các ngươi có biết, này long tộc cùng chúng ta long ra, có gì liên hệ? Long tộc cùng chúng ta long ra, là có liên hệ, cái này đến phiên này những hoàng tử chân kinh rồi. Tuy rằng mọi người đều họ long, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới này hai cái họ long chi gian, có gì liên hệ, hiện giờ phụ hoàng hỏi như vậy, chẳng lẽ, bọn họ vẫn là long tộc hậu duệ không thành? Lão hoàng đế nhìn bọn họ biểu tình, không khỏi cười. Nhạo một tiếng, khi nào long tộc hậu duệ lớn lên giống chúng ta như vậy khái sầm người. Lão hoàng đế tự diễu, làm vài vị hoàng tử có chút không phục, phụ hoàng, nơi nào có như vậy làm thấp đi chính mình. Nói nữa, chúng ta long ra người lớn lên làm sao vậy? Cái gì kêu khái sầm người a Này may là hoàng đế chính mình lời nói, này muốn đổi làm người khác, bọn họ còn không được đưa bọn họ thiên đao vạn quả. Làm sao vậy? Các ngươi cảm thấy, liền các ngươi dung mạo đã là tốt. Nhất tri tuyển. Vậy các ngươi nếu là đụng tới chân chính long tộc hậu duệ, chẳng phải muốn một đám tự sát mà chết. Còn có, không ngừng là dung mạo thượng mà nói, chính là chỉnh thể tố chất thượng. Các ngươi cho dù nỗ lực mười đời, cũng đuổi không kịp long tộc cực nhỏ, Hôm nay lão hoàng đế, tựa hồ phá lệ kỳ quái, kỳ quái đến, này đó mấy đứa con trai đều hoài nghi hắn có phải hay không uống lộn thuốc. Phụ hoàng, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Lão hoàng đế thật sâu nhìn chính. Mình mấy đứa con trai liếc mắt một cái, suy nghĩ thứ tư, mới vừa rồi ý vị thâm trường hỏi bọn hắn. Các ngươi chỉ cần biết rằng, mặc ra cùng chúng ta long gia kết hợp, là cỡ nào ủi khuất, mà chúng ta long gia sở dĩ có thể cùng mặc ra cùng ngồi cùng ăn. Đều không phải là chúng ta long ra có bao nhiêu ưu tú Mà là bởi vì chúng ta long ra sau lưng đứng người là Là chúng ta chủ tử long tộc Chủ, chủ tử Khụ khụ, phụ hoàng Ngài ở cùng chúng ta nói giỡn sao Như thế Nào, khi chúng ta nguyện ý cưới mặc tộc thần tư có phải hay không Còn ủy khuất Ta phi Nghe xong này mấy cái tiểu tử khinh thường nhìn lại nói Lão hoàng đế thật là sắp tức chết rồi Nguyên bản hắn cũng là không biết Nhưng từ khi mặc tộc sự vừa ra mới làm hắn có cơ hội tiến vào cấm địa tìm kiếm lão tổ tông lưu lại đồ vật này vừa thấy không quan trọng a sau khi xem xong hắn đã 3 ngày 3 đêm không có thể chập mắt tương đương ra hắn cũng là như vậy khinh thường nhìn lại nhưng cuối cùng được đến kết quả lại làm hắn oán khí 10 phần thời điểm lại không thể không tâm phục khẩu phục vì cái gì chỉ vì mặc tộc cùng long tộc chỉnh thể thực lực đích đích xác xác là bọn họ long ra nỗ lực 10 đời cũng vô pháp chạm đến đã từng nghĩ trăm lần cũng không ra nguyên do ở chân tướng trước mặt là như vậy buồn cười thật đáng buồn đã từng một cái thương úc liền đem đế quốc đại lục trộn lẫn long trời lở đất chính là hiện tại đâu cái kia bị thương úc đạp lên dưới lòng bàn chân nam tử hán trở về chỉ cần động động ngón tay liền đem ma tộc nghiền áp đem tộc trưởng tù vây như vậy thực lực đâu chỉ là mười đời 20 đời chỉ sợ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp dựa vào cái gì chỉ bằng chúng ta lấy làm tự hào họ long Kết quả là bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước công gia chẳng, là người ta long tộc ban cho dòng họ, mà chúng ta mỗi ngày cung phụng lão tổ tông, ha ha, lại chỉ là long tộc tộc trưởng. Một cái không đục lỗ thủ hạ thôi, đến nỗi mặc tộc, ha ha, vậy càng thêm tự biết xấu hổ, di vắng chúng ta còn luôn là ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, tổng cho rằng chính mình cao cao tại thượng, kết quả đâu, long tộc người là người trung long, như vậy mặc tộc người chính là người trung phượng. Này Long Phượng Tương kết hợp trực tiếp đại giới chính là, từ nay về sau, chỉ sợ không có chúng ta Long ra nơi rừng chân. Lời này nghe tới hảo nghiêm trọng, vài vị hoàng tử trong. Khoảng thời gian ngắn tưởng không rõ, các đều ngây ra như phong trình đất khô cằn hóa, trong miệng không ngừng nỉ non, như thế nào sẽ? Sao có thể đâu? Ta không tin, ta không tin ta chính là một cái người hậu, ta chính là Long tộc một cái người hậu. Không, chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng không có gì khả năng không có khả năng, này hết thảy đều là lão tổ tông ở tư liệu lịch sử thượng ghi lại dành mạch sự, theo lý thuyết này đó quan trọng tin. Tức hẳn là một thế hệ truyền một thế hệ truyền xuống tới, chính là chúng ta tổ tông trải qua trăm năm quyền lợi ăn mòn, đã quên đi lúc ban đầu kia phân hèn mọn, bọn họ khát vọng quyền lợi, khát vọng cao cao tại thượng, thế cho nên mới chế tạo hôm nay quả đắng, hiện tại muốn hối hận đã càng không còn kịp rồi, không còn kịp rồi a. Phụ hoàng lời này vì sao ý? Chẳng lẽ này Long Tộc người còn muốn đem chúng ta vất vả kinh doanh xuống dưới cơ nghiệp cước đi không thành? Bọn họ, dựa vào cái gì? Lão Hoàng đế chưa bao giờ cảm thấy chính mình cười như vậy chua sót cùng vô lực, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nhân ra là Long Tộc, các ngươi biết chân chính ngạch Long Tộc ý nghĩa cái gì sao? Long Tộc, cũng không ở đế quốc đại lục, mà ở xa xôi Long Vực, đó là một cái cơ hồ phong bế thần bí thế giới, chẳng sợ cường đại như ma tộc cũng không có tư cách cùng với cùng ngồi cùng ăn, mà đế quốc đại lục, ha ha, chính là bọn họ chi gian phá hôi, chỉ cần bọn họ. Tưởng đế quốc đại lục nói hủy là có thể hủy diệt, đây là vì cái gì thương úc như thế cản dỡ nguyên nhân. Hắn cản dỡ trực tiếp làm cho tứ phương đại lục hủy diệt, nếu hiện giờ đế quốc đại lục không có mặc tập ở cường căng, ha ha, hiện giờ nơi nào còn có bọn họ long ra địa vị. Nói đến cùng Vẫn là hắn không muốn thừa nhận trước mắt sự thật thôi. Những năm gần đây, mặc tộc ở đế quốc đại lục khởi như thế nào tác dụng, ai không biết. Bọn họ tổ tông quên đi, chẳng lẽ mặt khác. Gia tộc tổ tông cũng đều quên đi. Trước kia không biết cũng liền thôi, hiện tại đã biết. Liền cảm thấy hiện nay cái này thân phận châm trọng làm hắn tự biết xấu hổ. Cũng khó trách năm đó thần tư như thế nào cũng chướng mắt hắn. Vì một cái long diệt, tình nguyện cùng chính mình tỉ tỉ trở mặt. Tình nguyện cùng chính mình gia tộc quyết liệt cũng không muốn gả cho hắn. nghĩ đến đây, lão hoàng đế liền cảm thấy này trong lòng như bị đau xẻo giống nhau thống khổ. năm đó mặc tử ngọc giữ rồi phong hoa tuyệt đại cùng đồng dạng vô song tuyệt sắc mặc tử hoàng không phân cao thấp nhưng bởi vì bên trong gia tộc quyết định mặc tử ngọc chỉ có thể gả cho hắn. nếu nàng năm đó liền như vậy gả cho, có lẽ cũng sẽ không có mặt sau bi kịch. mặc tử ngọc cái kia thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành nữ nhân vì chính mình tình cảm chân thành, chẳng sợ không chiếm được cũng muốn làm hắn cả đời nhớ rõ nàng chẳng những muốn cho hắn nhớ rõ nàng còn muốn cho nàng tỉ, tỉ mặc tử hoàng trung thân khó quên cho dù nàng đã chết cũng muốn kẹp ở bọn họ hai người trung gian cả đời không chết không ngừng Mặc tử Ngọc nàng là long diệt cùng mặc tử hoàng ác mộc lại làm sao không phải hắn long Hạo thiên ác mộng đâu nàng ái Long diệt Long diệt ái mặc tử hoàng cho dù các nàng lớn lên giống nhau như đúc, cũng vô pháp thay đổi cuối cùng kết cục Mặc tử Ngọc ngươi chính là cái ngốc tử Vì như vậy một người nam nhân, Ngươi vì thế trả giá chính mình tánh. Mà, thật sự đáng giá, Thật sự đã làm cho sao? Long hạo thiên thậm chí nghĩ tới, Có phải hay không mỗi một lần thần tư gả cho bọn họ long ra người, Đều cảm thấy vô hạn ủy khuất đâu. Rốt cuộc, Này mặc tộc cũng là cái cùng long tộc giống nhau có được cường đại nội tình cùng thực lực gia tộc. Bọn họ tính cái gì? Bọn họ bất quá là gắn bó đế quốc hòa bình một cái ràng buộc thôi. Phụ hoàng, Nhi thần mặc kệ long tộc là cái gì? Nhi thần chỉ biết, Hiện giờ đế quốc đại lục còn ở Chúng ta long ra trong khống chế Mặc tộc kế thừa đại điển tuy rằng ra đủ loại trạng huống Nhưng các nàng trung quy vẫn là hoàn thành kế thừa nhiệm vụ Thần nữ bên này được đến kế thừa Kia thần tư bên kia không phải càng dễ dàng Phụ hoàng, kế tiếp Có phải hay không nên tham thảo một chút Chúng ta này đó chưa cưới vợ huynh đề mấy cái Ai tơi nganh thú mới nhập chức thần tư tương đối thích hợp Chưa cưới vợ hoàng lục tử lời vừa nói ra Một chút khiến cho long tường Cùng một chúng đã cưới vợ hoàng tử hoàng sợ nhi Nếu hoàng trưởng tử long khôn ở nói Chuyện này tự nhiên nói cái gì cũng là không đến trên người hắn Đáng tiếc lão đại chính mình tìm đường chết Như vậy hắn làm hiện giờ long ra con thứ luôn cũng luôn thượng hắn Nhưng lời nói lại nói đã trở lại Bởi vì lúc trước điều động nội bộ hoàng trưởng tử nganh thú thần tư Này đây hắn cái này lão nhị tự nhiên liền cấp xứng chính phi Hiện tại hắn muốn kế thừa hoàng vị Nhất định Phải muốn đem cái này chính phi cấp giải quyết Nếu không, hắn là không có tư cách nganh thú thần tư, bởi vì mặc tộc kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép chính mình huyết mạch cùng người khác chia sẻ cùng cái trượng phu. Lão hoàng đế thần tư chết ở bọn họ hôn trước, thần nữ tộc không có cái thứ hai thần tư xứng cho hắn, tự nhiên liền dẫn hắn nạp thiếp, bất quá hoàng hậu vị trí, cho dù thần tư đã chết, kia cũng là của nàng, chẳng sợ nàng không yêu hắn, chẳng sợ nàng cho hắn. Vũ nhục, nhưng tại gia tộc ích lợi trước mặt, hắn cần thiết muốn nhận hạ cái này hoàng hậu. Cho nên, bọn họ long ra hoàng hậu, cũng chỉ có mặc thị một cái dòng họ, tuyệt đối không thể tái xuất hiện cái thứ hai. Hiện giờ, hoàng trưởng tử đã chết, nhưng hắn cái này hoàng thứ tử lại cưới phi lại nạp thiếp, muốn nganh thú thần tư. Căn bản chính là không có khả năng, một khi hắn không chiếm được thần tư, hoàng đế chi vị nơi nào còn có hắn phân. Hắn thật vất vả mong đã chết lão. Đại, có thể nào tại đây sự kiện thượng nhân tiểu thất đại? Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ Hắn là sẽ không đi sát chính mình những cái đó thệ thiếp Vốn di hắn cho rằng mặc tộc lần này giữ nhiều lành ít Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính là Này trung gian thế nhưng sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố Thế cho nên hắn hiện tại còn không có rút ra thời gian liền giải quyết tốt hậu quả Hiện giờ huynh đề mấy cái đều ở chỗ này Lại đương trưởng đưa ra Vấn đề này Long tưởng nóng này Chẳng những hắn nóng này lão tam Lao tứ Lao ngũ cũng nóng này Ngược lại là Lão Lục, phía trước bị mấy cái ca ca ép tới không dám ngẩn đầu, hiện giờ tại đây sự kiện tốt nhất không dễ dàng thấy được một chút ánh dạng đông, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Rốt cuộc, so với năng lực tới nói, ai có thể cưới đến thần tư, ai liền có khả năng kế thừa đời kế tiếp hoàng vị, này cơ hội đã là Long Gia Cam chịu định luật, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình năng lực kém hơn vài vị ca ca, chẳng qua lúc trước không có biểu hiện cơ hội. Như vậy hiện tại nếu trời cao cho hắn cơ hội này, hắn nếu là bỏ lỡ, kia thật sự có thể đi chết rồi. Phụ Hoàng, Nhi Thần cảm thấy lập tức không nên nghị luận chuyện này, rốt cuộc hiện giờ mặc tộc chính là một đoàn loạn, bọn họ bên trong mâu thuẫn còn không có giải quyết, như thế nào có tâm tình nói cái này. Chính là A Phụ Hoàng, nếu như không phải loạn không có cách nào, bọn họ sao có thể sẽ bế tộc, này bế tộc liền bế tộc đi. Thế nhưng còn không có thời gian hạn chế, này liền càng kỳ quái, cho nên nhi thần cũng cho rằng, chuyện này chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Cái gì bàn bạc kỹ hơn? Vài vị hoàng huynh chẳng lẽ là muốn đối vài vị hoàng tẩu làm ra cái gì hành động đi? Rốt cuộc, vài vị hoàng huynh chính là cưới vợ sinh con người, liền hài tử đều có, còn vọng tưởng nganh thú thần tư. Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì đâu? Lão lục, loại này. Lời nói có thể là ngươi nói bậy. Đến tột cùng ai tơi nganh thú, phụ hoàng so với ai khác đều phải rõ ràng, tại đây sự kiện thượng, chúng ta ai đều không có lên tiếng quyền, ngươi như vậy cấp khó rằng nổi bức bách phụ hoàng, mục đích có phải hay không cũng quá minh bạch. Còn có, ngươi cho rằng thần tư là ngươi tưởng cưới là có thể cưới, mặc tộc bên kia thái độ, so với chúng ta chính mình còn muốn quan trọng, này cũng không phải là ngươi tưởng cưới, là có thể cưới, nhân ra. Chẳng những xem nhân phẩm, còn muốn xem năng lực, ở điểm này, Ta tưởng ngươi chính là cấp cũng vô dụng, ha ha, rốt cuộc, ngươi ngày thường biểu hiện, đại gia chính là đều xem ở trong mắt. Liền ở một chúng hoàng tử nhóm vì ai tơi nganh thú thần tư mà khắc khẩu không thôi thời điểm, long hạo thiên bực bội đương trường liền đem trong tay chung trà ném đi ra ngoài, đối với bọn họ mấy cái không lưu tình chút nào của trách, lời nói chi sắc bén, làm thân là hoàng tử bọn họ. Đương trường liền thay đổi sắc, hết thảy cho chấm câm miệng, chấm còn chưa có chết đâu, các ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không chấm tồn tại? Cưới thần tư, các ngươi tưởng Mỹ, mặc tộc lần này nguy cơ, các ngươi cho dù không có bỏ đà xuống giếng, khá vậy vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa Long Diệp đã trở lại, Long Diệp A, kia chính là Long tộc Long Vương Bệ Hạ, Hắn Nữ Nhi, cũng không phải là người nào đều sẽ gả, các ngươi mấy cái, nhân lúc còn sớm đã chết này tâm. Đi, Long tưởng vừa nghe lời này, không tán đồng nhíu nhíu mày. Phụ Hoàng, ngài lời này là có ý tứ gì? Ngài không có cưới đến thần tư, là bởi vì thượng một lần thần tư chết sớm, chính là lần này thần tư chẳng những sống hảo hảo, lại còn có không có hôn phối. Này, này như thế nào chính là vọng tưởng đâu? Chẳng lẽ Long Diệp đã trở lại, liền có thể hủy diệt mặc tộc mấy trăm năm định ra tới quy củ không thành? Long Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn đầy đối Long Tường. Đám người thất vọng. Quy củ, ở Long Tộc trong mắt, liền không có quy củ hai chữ hắn năm đó có thể ở như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh chung chỗ hết tài năng bằng vào không chỉ có riêng là thực lực còn có hắn không gì sánh kịp thân phận chỉ bằng long vương thân phận chờ nói mặc tộc chính là điên đảo cái này giang sơn cũng là dễ như trở bàn tay sự ở ngươi trong mắt hắn nữ nhi là thần tư chính là ở nhân gia trong mắt kia chính là long tộc hòn ngọc quý trên tay chỉ bằng các ngươi không phải vì phụ khinh thường các ngươi các ngươi thật đúng là liền cho người khác sách giải tư cách đều không có long hạo thiên người này Lớn nhất ưu điểm chính là phi thường có tự mình hiểu lấy, năm đó hắn tuy rằng thích thần tư, nhưng thần tư coi thường hắn, hắn cũng chưa đối này có cái gì bất mãn, rốt cuộc tổng hợp đối lập, hắn đích xác so ra kém nàng thích người, nhân ra vứt bỏ hắn, lựa chọn người khác, cũng là tình lý bên trong sự, hắn cũng không có gì. Hảo ghen ghét, vốn di hắn còn tưởng rằng chính mình thật là chân mệnh thiên tử, chính là từ khi nhìn lão tổ tông lưu lại tân bí việc lúc sau, hắn liền đối chính mình hiện giờ thân phận phá lệ chán ghét. Ngươi nói ngươi chính là cái nô tài mệnh Dựa chủ tử mới được đến hiện tại quyền thế cùng địa vị Ngươi không tiếc ân cũng liền thôi Còn ý đồ lấy oán trả ơn Thậm chí còn dám đi tiếu tưởng nhân gia nữ nhi Ngươi không phải si tâm vọng tưởng lại là cái gì Nói câu không khách Khí, liền bọn họ long ra hiện tại địa vị Liền mặc tộc đều so ra kém Còn vọng tưởng cùng long tộc chống đỡ tranh Kia quả thực chính là người si nói mộc Phụ hoàng, nào có ngài như vậy à Chúng ta là ngài nhi tử Ngài không cổ vũ chúng ta, như thế nào còn ở nơi này bỏ đà xuống giếng đâu. Lão Hoàng đế nói, làm mấy cái hoàng tử sắc mặt rất là khó coi, cố tình Long Hạo Thiên nhận định sự, thật đúng là không ai có thể thay đổi. Này không, thấy chính mình mấy cái nhi tử còn. Chưa từ bỏ ý định, hắn nhanh chóng quyết định chào phúng bọn họ. Chấm hỏi các ngươi, nếu các ngươi là Long Diệp, sẽ đem chính mình bảo bối nữ nhi gả cho nhà mình nô tài nhi tử sao? Người khác không biết, các ngươi cho rằng long diệt chính mình không biết long gia chi tiết bọn họ long tộc lúc trước có thể nâng đỡ chúng ta long gia có thể ban cho chúng ta họ long như vậy hôm nay là có thể phá hủy chúng ta long đế quốc là long tộc long không phải long gia long các ngươi mấy cái nếu liền chính mình thân phận đều bái bất chính nói như vậy kết quả là ăn mệt cũng đừng quái chấm không có nói tiền để tỉnh các ngươi lão hoàng đế nói giống như một cái buồn côn gõ ở chúng hoàng tử trong lòng Tuy rằng bọn họ cảm thấy sự thật dường như không có phụ hoàng nói như vậy nghiêm trọng, nhưng lão hoàng đế có một câu lại là nói đến điểm tử thượng. Dĩ vang thần tư cùng long tộc không có quan hệ, gả vào bọn họ long ra cũng là vì toàn tổ tông quy củ. Chính là lần này thần tư cùng thần nữ, lại là long vương nữ nhi, kia kết quả đã có thể không giống nhau. Long tộc là long ra chủ tử, quả quyết không có chủ tử gả cho nô tài đạo lý. Phụ hoàng ý tứ là nói, chúng ta lần này đồng dạng không có thần tư, Long hạo thiên thanh minh đáy mắt tràn đầy ngương trọng, không sợ không có thần tư, châm chân chính sợ chính là, mặc tộc sẽ theo long diệt trở về, mà phát sinh biến hóa long trời lở đất A. Long tưởng, long khiếu đám người kinh, ngạc ngước mắt, đáy mắt chàn ngập khó hiểu, phụ hoàng lời này ý gì, mặc tộc sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Long hạo thiên lắc đầu, các ngươi không hiểu biết cái này long diệt tính tình, năm đó hắn có thể lấy một cái không có tiếng tâm gì gã sai vặt trưởng thành cho tới bây giờ địa vị dựa vào không chỉ có riêng là nại ma nghị lực còn có kia không gì sánh kịp năng lực a bằng không các ngươi cho rằng mặc tử hoàng kiểu gì bắt bẻ ánh mắt cuối cùng sẽ lựa chọn long diệt cái này không có bất luận cái gì thân phận địa vị người đặc biệt mặc tử hoàng vẫn là ở bị thương úc vũ nhục lúc sau tìm chết hết sức gặp long Diệp. châm không biết long diệt như thế nào sẽ như thế trùng hợp cứu mặc tử hoàng Nhưng tóm lại hắn có thể ở ngay lúc này lấy một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán thân Phật, đứng ở mặc tử hoàng bên người, liền đủ để nháy mắt hà gục sở hữu những cái đó đã từng vô hạn ái mộ nàng, lại ở nàng xảy ra chuyện lúc sau, vũ nhục. Nàng, khinh thường nàng một chúng danh môn hậu duệ quý tộc. Liền ở mọi người tiếc hận mặc tử hoàng như vậy cái kim phượng hoàng tự cam đoạ, rơi xuống gả cho một cái vô danh tiểu tốt thời điểm. Hắn lại lặng yên không một tiếng động lấy long tộc người thừa kế thân phận tiến đến nganh thú hắn, chẳng những cho nàng chăm dặm hồng trang thịnh thế hôn lễ, còn đem đã từng những cái đó phỉ nhổ cùng nước miếng tất cả đều trả lại cho vây xem người, như thế thực lực và mặt, chính là... chấm nhìn, cũng cảm thấy giải hận. Đây là long diệt, một cái mỗi lần đều sẽ ở người khác cảm thấy hắn đáng thương, thậm chí đối hắn gần như vũ nhục, vô hạn dẫm đạp thời điểm, thực lực xoay người, dùng chính mình năng lực đi chứng minh hết thảy Làm những cái đó chế tạo đồn đãi vớ vẩn người Tự giác nhắm lại miệng Hắn làm việc Chưa bao giờ yêu cầu dùng miệng nói Trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ Mặc kệ là ngânh thú mặc tử hoàng Vẫn là ở cùng thương úc đối kháng Thập Chí ở đối mặt rất nhiều phương hướng địch ý khi Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình lựa chọn sai rồi Tương phản Nhưng phàm là hắn che chở người Hắn liền sẽ dùng thực lực của chính mình cho bọn họ tốt nhất sinh hoạt Đây là Long Diệp Một cái thích dùng thực lực nói chuyện Dùng thực lực chứng minh hết thảy nam nhân, phàm là bị hắn che chở người, người khác đều mơ tưởng từ hắn nơi này tìm ra nửa phần không được tự nhiên, chỉ bằng này đó, các ngươi có thể tính tính toán. Đế quốc đại lục thượng, có mấy người so được với. Hắn rõ ràng xuất thân cao quý, lại cam nguyện trở thành nô vì tỷ bảo hộ miêu tả tím hoàng, lúc ban đầu có người nói hắn là vì mặc tộc quyền thế cùng địa vị, trước kia không có lượng minh thân phận thời điểm, bởi vì cái này hắn từng chịu quá không ít vũ nhục. Nhưng người ta long tộc người thừa kế thân phận vừa có mặt, còn có ai còn dám nói như vậy. Mặc tộc nội tình liền tính cường hãn nữa, có thể cường hãn quá long tộc. Sau, lại, mặc tử hoàng mang thai, long diệp thân là trượng phu của nàng, hoàn toàn có thể cho nàng xóa sạch đứa nhỏ này. Nhưng là kết quả cũng không có, long diệp vì âu yếm nữ nhân thân thể, không chỉ có làm nàng để lại đứa nhỏ này. Còn coi như mình ra đối đãi chỉ bằng này phân rộng lượng cùng chân ái, liền đủ để chứng minh mặc tử hoàng lúc trước lựa chọn không có sai. Năm đó thương úc, không chỉ có năng lực cường, bối cảnh thâm hậu, lại còn có tàn nhẫn độc ác, nhưng ngay cả... Như vậy, Long diệt cũng không có lui ra phía sau một bước, ngược lại lấy tiểu thương úc 10 tuổi tuổi kém, cùng chi phấn khởi chống cự, dù cho cuối cùng thua dối tinh dối mù, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có quên chính mình chức trách, bọn nhỏ, chẳng lẽ bằng vào này đó... Còn không thể đủ cho các ngươi hiểu biết long diệt người này sao? Có thể đối chính mình hạ đến đi nhẫn tâm người, mới là chân chính tàn nhẫn, không thể nghi ngờ, long diệt mới là cái loại này thâm tàng. Bất lộ người, hắn sẽ không đem chính mình sở hữu át chủ bài đều bộc lộ quan điểm công chúng, tổng làm người cảm thấy hắn không được thời điểm, lại lấy tuyệt đối nghiền áp tư thái vả mặt mọi người. 16 năm trước hắn cùng Thương Úc tranh đấu chung, Thương Úc tuy rằng thắng được, cũng thành công bắt cóc đi rồi mặc tử hoàng. Chính là đối với hắn con cái, thương Úc lại chưa từng nghĩ tới muốn buông tha. Tại đây 16 trong năm, hắn không tin hắn cái gì cũng không có làm. Bằng không mặc hương quân chết cùng trừ tộc, muốn như thế nào tính. Buồn cười hắn tính kế tính tới tính lui, lại ngược lại bị long diệt cùng mặc tử hoàng tính kế. 16 năm qua đi, bọn họ nhi tử cùng nữ nhi nhóm chẳng những sống hảo hảo, còn thành công hoàn thành kế thừa đại điển. liền ở hắn cho rằng hắn hủy hoại mặc tộc thời điểm. Ôn mê 16 năm lâu thiên chi kiêu tử lại đã trở lại, vừa ra tay chính là nghiền áp hắn tư thái, long diệt, vẫn là cùng năm đó giống nhau. Phúc hắc giống nhau thích làm nhục nhân tâm A, lần này, thương Úc liền tính là bất tử, chỉ sợ cũng muốn từ thiên đường té ngã ở địa ngục. Như vậy một cái đánh không chết tiểu cường, chỉ cần ngươi cho hắn một đường sinh cơ, hắn là có thể đem ngươi thiên đao vạn quả đáng sợ nam nhân, ngươi dám đi chọc. Hắn thiếu hụt 16 năm phu thê, nhi nữ cảm tình. Tất nhiên muốn tại đây mấy năm bù trở về, Ngươi lúc này thượng vội vàng đi muốn nhân gia nữ nhi, Không phải tìm ngược chính, Là tìm chết, Ý thức được điểm này lúc sau, Long tưởng Long khiếu bọn họ mới tạm thời nghỉ ngơi cái này tâm tư, Nhưng ngươi muốn nói bọn họ như vậy từ bỏ, Chỉ sợ là không thể, Rốt cuộc, Này tương lai lộ còn rất dài, Ai biết dây tiếp theo phát sinh cái gì đâu, Cùng lúc đó, Bị Long hạo thiên sở khâm phục nam nhân kia, Lại ở thương úc dẫn dắt hạ, Rốt cuộc tới mệt nhọc mặc tử hoàng 16 năm lâu ma tộc cấm địa, đương hai vợ chồng khi cách 16 năm, chân thật ôm ở bên nhau. Kia một khắc, long tộc sở hữu vây xem người hậu đều nhìn không được rơi xuống nước mắt, chờ bọn họ xoay người lảng tránh hết sức. Thình lình nhìn đến bị nhà mình chủ tử tùy ý còn tại một bên thương Úc, ẩn tàng rồi 16 năm lâu phẫn nộ, trong khoảnh khắc được đến bùng nổ, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, một 16 cái người hậu liền đối với thương Úc tay đấm chân đá mở ra. Đáng thương thương Úc bị Long Diệp dùng đặc thù dây thừng buộc chặt lên, không thể động đệ, ở rơi, xuống đất khoảnh khắc, lại ở quanh mình bày kết giới, này đây, chẳng sợ giờ khắc này hắn ở chính mình địa bàn, đối mặt như thế công kích, lại cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể khô cằn thừa nhận đến từ các phương diện vũ nhục tính công kích, mà rất xa bị cách ly mở ra hồ tâm tiểu trúc trong vòng, mặc tử hoàng tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn đầy nước mắt, nàng vươn tay, thật cẩn thận vuốt ve Long Diệp khuôn mặt trong miệng không ngừng nỉ non đồng dạng một câu gầy ta diệt ca ca gầy diệt ca ca thật là ta diệt ca ca đã trở lại ta nên không phải là đang nằm mơ đi long diệt đồng dạng hốt mắt hồng sắc nhìn trầm trầm mặc tử hoàng thô ráp bàn tay phủ nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ cẩn thận che chở vuốt ve cùng sử dụng cái trán thân mật cọ sát nàng bóng loáng tinh tế gương mặt hoàng nhi ta tiểu hoàng nhi ngươi như thế nào sẽ là đang nằm mơ đâu Ta đã trở về, ngươi diệt ca ca đã trở lại, thực xin lỗi, là ta sai, làm ngươi đợi nhiều năm như Vậy, thực xin lỗi, là ta làm ngươi chịu khổ. Mặc tử hoàng nhẹ nâng chăn đầu, tuyệt mỹ không có một tia tì vết trên mặt, tràn đầy đôi hắn thương tiếc cùng tưởng niệm. Nàng ánh mắt một chút một chút nhìn chăm chú hắn, không buông tha bất luật cái gì một chỗ, thẳng đến đem hắn 16 năm sau dung nhan từng giọt từng giọt khắc vào chính mình trong đầu sau, mới thanh âm nghẹn ngào trôn nhập trong lòng ngực hắn. Không khổ. Tím hoàng một chút cũng không khổ, chân chính khổ. Chính là ngươi cùng bọn nhỏ, là ta thực xin lỗi bọn họ, cũng thực xin lỗi ngươi, diệt ca ca, ta không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, càng không phải một cái đủ tư cách thế tử, nếu không phải ta, lại như thế nào cho các ngươi phụ tử, cha con một phân đừng chính là 16 năm, 16 năm A, đây là một cái luân hồi A, ngươi ta đều không hề tuổi trẻ, mà ta lại liền chính mình hài tử trông như thế nào cũng không biết. Nói đến kích động chỗ, mặc tử hoàng lần thứ hai lá trá Rơi lệ, Long Diệp đau lòng vuốt ve trên má nàng nước mắt Không được ôn nhu an ủi Nha đầu ngốc, bọn nhỏ sẽ không trách ngươi Ta càng thêm sẽ không, chúng ta không phải cố ý Chúng ta là có khổ chung, bọn họ sẽ tha thứ chúng ta Ngoan, ở chỗ này đã đủ rồi đi Ta mang ngươi đi tốt không Mặc tử hoàng kích động nhìn hắn Ngươi, ngươi đem hắn đánh bại sao Long Diệp buồn cười nhìn nàng Đây là tự nhiên đồng dạng sự tình, Bổn vương tuyệt không cho phép lần thứ hai phát. Sinh ở chúng ta trên người, 16 năm ly biệt chi khổ, ta chịu đủ rồi. Vậy ngươi đem hắn thế nào? Mặc Tử Hoàng đột nhiên nghĩ tới thương úc kết cục, bản năng nhắc tới đầu, Thanh Triệt thấy đáy con ngươi liền như vậy chiếu vào hắn thâm thúy đáy mắt. Ngươi muốn cho ta như thế nào xử trí hắn? Là đem hắn thiên đao vạn quả đâu, vẫn là đem hắn ngũ má phanh thây? Cũng hoặc là chúng ta có thể đánh gãy hắn gân tay gân chân Đem hắn nhốt ở luyện ngục cha tấn hắn đến chết Long Diệt mỗi nói một câu Mặc tử hoàng mặt liền bạch thượng một phân Nhưng ngươi muốn hỏi nàng đến tột cùng muốn đem hắn thế nào Mặc tử hoàng lại là dối rắm Không sai Nàng hận thương úc Là hận đến trong xương cốt cái loại này hận Nhưng cố tình Cái này cùng bọn họ phu thế khổ đại cứu thâm người Lại là nàng hài tử phụ thân Con trai của nàng Nàng đã ở hắn sinh mệnh biến mất 16 năm Nếu là hiện giờ liền phụ thân hắn cũng mặc tử hoàng làm không được điểm này, cuối Cùng đơn giản đem chính mình mặt trôn ở long diệt trong lòng ngực, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không biết, diệt ca ca, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Ngươi là muốn cho ta đem người này giao cho mặc ngân xử lý sao? Mặc tử hoàng kinh ngạc ngẩn đầu, cuối cùng xả ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên, trên thế giới này nhất hiểu biết ta người, chỉ có ngươi long diệt A, là, ta là như vậy tưởng. Người này vô luận giao cho ta vẫn là giao cho ngươi Hắn kết Cục đều hảo không đến chạy đi đâu Cùng với nắm ở chúng ta trong tay làm chúng ta phát tiết lửa giật Chi bằng giao cho mặc ngân chính mình xử lý Hải tử đã lớn Cũng có cái này quyết đoán năng lực Cũng chỉ có giao cho mặc ngân Mới không cho hắn cả đời tiếc nuối Ngươi thật là như vậy tưởng Long diệt nhướng mày Làm mặc tử hoàng có chút co quát Càng có chút nan kham Chẳng lẽ diệt ca ca sẽ cho rằng Ta đối hắn có cái gì Đồ ngốc Xem đem ngươi cấp sợ tới mức, ta cũng liền nói nói mà thôi, người này, ngươi ta động thủ, còn ô uế chúng ta đâu, yên tâm đi, ta đã công đạo đi xuống, hắn cuối cùng cái gì kết quả, không phải chúng ta định đoạt, cho nên như vậy ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng, đi thôi, chúng ta về nhà đi, cái này địa phương mệt nhọc ngươi 16 năm, không bằng một phen lửa đốt đi. Đối này, mặc tử hoàng không có chút nào biểu tình, Long Diệp thấy nàng không phản đối. Ngón tay chỉ là như vậy nhẹ nhàng bắn ra Mấy Đoàn ngọn lửa nháy mắt bậc lửa phi dương màn tre Bất quá chỉ khoảng nửa khắc Liền dẫn đốt phòng trong hết thảy Nơi này hết thảy đều là thương úc tỉ mỉ bố trí Mặc tử hoàng tâm không ở trên người hắn Cho dù ở 16 năm Cũng không có chút nào cảm tình Này đây, đương lửa lớn dần dần lan tràn mở ra thời điểm Nàng tâm lập tức được đến thoải mái Vẫn luôn căng chặt mặt Cũng lộ ra đã lâu mỉm cười Xa xa nhìn chăm chú vào bọn họ thương úc đang xem đến Mặc Tử Hoàng khẽ. Miệng biên ý cười lúc sau, lòng đang kia trong nháy mắt giang, dường như biến thành nước lặng hắn nỗ lực 16 năm cảm tình trả giá, lại ở Long Diệc xuất hiện một cái chớp mắt chi gian, liền sụp đổ, nước chảy về biển đông sao? Mặc Tử Hoàng, ngươi thật sự là hảo tàng nhẫn, hảo tàng nhẫn. Hắn chơ mắt nhìn ngày xưa vì nàng dụng tâm bố trí hồ tâm tiểu trúc ở trước mặt hắn, một chút một chút bị lửa lớn sở cắn nuốt, mà nữ nhân này chẳng những không cảm thấy đau lòng, thậm chí còn Đang cười, ha ha, nàng thế nhưng còn đang cười, thương úc chưa từng cảm thấy chính mình như thế thất bại quá, vì nàng, hắn cơ hồ hao phí 20 năm thời gian đi ái, đi lấy lòng, chính là như vậy hèn mọn ái, cuối cùng đổi lấy chính là cái gì, là tuyệt vọng, là thương úc trưởng thành trong quá trình nhất vô pháp miêu tả tuyệt vọng, nữ nhân tâm đáy biển châm, liền tính là cái khối băng nhi, hắn dùng 20 năm thời gian cũng có thể đem nàng cấp che hóa, chính là nàng mặc tử. Hoàng tâm, đến tột cùng là cái gì làm? Sao lại có thể vững tâm đến như vậy nông nỗi? Hắn hảo không cam lòng. Chính là không cam lòng lại có ích lợi gì. Sớm tại Long Diệp xuất hiện kia trong nháy mắt, hắn cũng đã ý thức được, chính mình xong rồi. Ngẩng đầu ngưng mắt, thương Úc liền đối thượng đời này kiếp này để cho hắn cảm thấy châm chọc hai người. Nam Tuấn, nữ tiếu, ha ha, châm chọc chính là, hắn thế nhưng cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ, là như vậy hài hòa, như vậy xứng. Đối... Mặc Tử Hoàng cũng không có vội vã rời đi, mà là dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn Thương úc. Ta đã sớm nói qua, ngươi ta căn bản chính là hai điều tuyến người trên, là chính ngươi không chịu từ bỏ, mới tạo thành hôm nay bi kịch. Ngươi có bao nhiêu yêu ta, ta liền có bao nhiêu hận ngươi. Cho nên, mặc dù không có Long Diệc tồn tại, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, bởi vì ngươi ích kỷ, bởi vì ngươi bá đạo, mới tạo thành hôm nay lạnh nhà ta. Thương úc, xem ở ngươi là mặc Ngân Cha ruột phân thượng. Liền lưu ngươi một cái mệnh, đời này kiếp này, chúng ta không còn nữa tái kiến. Lược hà những lời này, mặc tử hoàng xoay người rời đi, liền nhiều liếc hắn một cái tâm tình đều không có. Thương Úc vẻ mặt thương xót nhìn nàng bóng dáng, cũng không ngẩn đầu lên đối cách đó không xa hắc ảnh nói. Long diệt, ta thua, thua thất bại thảm hại, thua làm người đáng thương phải không? Ha ha, thật không nghĩ tới, đã từng tung. Hoành tam đại lục ma vực thương Úc, cũng sẽ có như vậy bi thảm kết cục, ngươi nói. Tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Như thế nào? Long diệt mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Không có dư thừa vô nghĩa. Trực tiếp dùng thực tế hành động đại biểu hắn ý tứ. Theo hắn rời đi. Bốn đạo hắc quang đồng thời hướng tới thương úc tứ đại huyệt đạo mà đi. Nối gót tới chính là thương úc tuyệt vô cận hữu thống khổ kêu thảm thiết thương úc phế đi. Đường. Đường ma vực tôn chủ. liền như vậy. Bị Long diệt nhất chiêu phế đi vài thập niên tu vi. Chẳng sợ tương lai thương Úc từ đầu luyện khởi Cũng nhất định phải ngửa đầu nhìn chăm chú bọn họ Không còn có cùng với áo choàng khả năng Nếu thương Úc cho rằng Đây là kết thúc Vậy mười phần sai Bởi vì Long Diệp đối hắn hận Trực tiếp làm cho làm này rời đi phía trước Sửa lại ma vực phòng hộ cháo Trừ phi có người ngày sau siêu việt Long Diệp Nếu không ma vực liền phải cả đời bị Phong ở chính mình kim quang cháo nội Vô pháp đi ra Chờ hắn biết đến thời điểm Phòng hộ cháo đã khởi động Lại vô sửa đổi khả năng, tuyệt vọng thương úp quỳ gối đã thiêu hủy hồ tâm tiểu trúc thượng, một ngụm lão huyết không hề dự triệu phun ra, ngay sau đó, ma vực chúa tệ giả liền như vậy khí huyết công tâm, hôn mê bất tỉnh, đến nỗi hắn có thể hay không giống long diệt giống nhau hảo mệnh, ở hôn mê chung cũng có thể trưởng thành đến như vậy nghịch thiên nông nỗi, vậy không? Được biết rồi lại nói mặc tử hoàng cùng long diệt, ra ma vực lúc sau, mặc tử hoàng liền gấp không chờ nổi muốn đi gặp chính mình nữ nhi cùng nhi tử. Nhưng dựa vào mặc tộc hiện giờ hỗn loạn, nàng trở về lúc sau, chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn có khả năng gia tăng người khác gánh nặng, tư tiền tưởng hậu, Long Diệp cuối cùng vẫn là mang theo nàng trở về Long Vực, lý do rất đơn giản. Long Vực yêu cầu một vị nữ chủ nhân chấn chàng bọn họ biến mất lâu lắm, Long Vực cũng áp lực lâu lắm lâu lắm, cũng là thời điểm lấy lại si khí. Đối này, mặc tử hoàng rất là khó hiểu, liền không thể chờ bọn nhỏ cùng nhau lại đây lại cử hành điển lễ sao. Long Diệp lắc đầu, đây là chúng ta ngày lành, vì cái gì muốn cùng bọn nhỏ cùng nhau chia sẻ? Hoàng Nhi, 16 năm qua đi, bọn nhỏ đều đã lớn lên, có chính mình sinh sống, người ta đã vắng họp bọn họ sinh mệnh 16 năm, kém hơn cái nửa năm lại có cái gì đâu? Có lẽ là trọng hoạch tân sinh, làm Long. Diệp phá lệ quý trọng chính mình cùng ái nhân chi gian thời gian, chẳng sợ phân tán thế tử lực chú ý chính là chính mình nhi nữ, kia cũng không được, bởi vì tương lai cùng hắn vượt qua quãng đời còn lại, cũng chỉ có hắn nương tử mà bọn nhỏ sớm hay muộn là muốn thả bay tự mình, cùng với hao hết tâm tư đi lấy lòng, đi thương tiếc, chi bằng đem lực chú ý đặt ở bạn già Nhi trên người. Rốt cuộc, bọn họ đã suốt lãng phí một 16 năm thời gian, kế tiếp, bọn họ rốt cuộc không bao giờ muốn tách ra, nếu Mạc Uyên vài người biết chính mình còn chưa cùng phụ thân gặp mặt, đã bị ghét bỏ thành như vậy, không biết ra sao tâm tình. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng là không có tâm tình suy nghĩ phụ mẫu của chính mình. Bởi vì hiện giờ mặc tộc cũng đích xác loạn thành một nồi cháo. Đầu tiên là mặc Nguyên cùng vệ giới chúng độc chưa tỉnh, lại đến là linh duyên mất máu quá nhiều chiều sâu hôn mê. Giờ này khắc này mặc ngân cùng mặc khuynh nhan, hận không thể đem. Chính mình phân ra hai người ra tới chiếu cố bọn họ, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Lần này mặc tộc người bệnh đã đạt tới 5.000 người nhiều, để lại cho mặc ngân gánh nặng thực trọng thực trọng. Cũng may mà có mặc hàng y, linh vận trợ giúp mặc khuynh nhan cùng nhau chiếu cô mấy cái bệnh nặng hào. Nếu không mặc dù cường đại như mực bạc, cũng sẽ bị trên vai gánh nặng ép tới không dám ngẩn đầu. Thời gian thấm thoát, nhoáng lên nửa năm qua đi, thu đi đông tới, đông đi xuân tới, cuối cùng. 6 tháng thời gian, không ngừng là mặc tộc, toàn bộ đế quốc đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc đó, giấu ở mặc tộc chỗ sâu nhất băng thất bên trong, cái kia đã nằm suốt nửa năm. Thả vô thanh vô tức màu xanh lục cái khén, lại tại đây một khắc tản mát ra tinh oánh dịch thấu màu xanh lục oánh mang, nhàn nhạt một tầng vầng sáng, bọc xinh đẹp khén tầm, một chút một chút ra bên ngoài tróc thẳng đến khén ti toàn bộ rút đi, ngủ say suốt nửa năm nhân nhi, rốt cuộc mở nàng cặp. Kia tuyệt thế linh mắt, giường băng thượng nữ nhân, có được một đầu cực dài cực dài sợi tóc, phân biệt rơi rụng ở nàng màu đen váy áo hai sườn, chưa thi phấn trang tuyệt mỹ dung nhan ở băng trạch phụ trợ hạ. Có vẻ càng thêm tinh oánh dịch thấu, một bộ ám hắc váy dài đem nàng mềm mại kiều, khu bao vây ở bên trong, hình thành mê, người đường cong, cho dù đã tỉnh lại, chính là trợn mắt một lát khiến cho nàng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, không cần thiết một khắc, liền lại thật sâu. Đã ngủ, nửa năm thời gian vội vàng mà qua, chính là thời gian lại tựa hồ phá lệ thiên vị nàng, chẳng nhưng không có ở nàng trên mặt lưu lại chút nào dấu vết, lại khiến cho nàng ra thịt càng thêm trong sáng. Tựa như nó nà làm người yêu thích và ngưỡng mộ, hơn nữa vốn là xuất chúng dung mạo, trải qua nửa năm lắng động lại, tựa hồ càng thêm rực rỡ loá mắt, cho dù nàng nằm ở nơi đó, cái gì cũng không có làm, toàn thân toàn thân hắc y váy đen, làm này cả người nhìn qua lạnh băng. Thần bí, không dám nhìn gần, vệ giới đi vào băng thất thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức rung động lòng người hình ảnh, nửa năm, mỗi lần đi vào nơi này, hắn tâm tổng hội không chịu khống chế vì nàng mà rung động. Hắn vươn tay, muốn đi vuốt ve nữ hải nhi gương mặt, nhưng lại lo lắng chính mình thô ráp ngón tay cắt qua nàng kiểu nộn da thịt, cuối cùng, vẫn là dùng mu bàn tay đi nhẹ cò nàng, xúc tua độ ấm tựa hồ so di vắng muốn ấm áp chút, vệ giới cũng không có đương. Hồi sự, thậm chí còn hắn đều không có chú ý tới màu xanh lục khén tầm không biết khi nào đã mở ra, lộ ra nữ hải nhi kinh vi thiên nhân dung nhan. Nửa năm, nàng đều này đây như vậy trạng thái nói cho hắn, nàng còn sống, chỉ là khi nào tỉnh lại, lại thành không biết bao nhiêu. Diên nhi, ta diên nhi A, Ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại đâu Ngươi có biết ngươi không ở này nửa năm mặc tộc đã xảy ra cái gì. Ngươi có biết ta chờ ngươi chờ nhiều vất vả. Ngươi cứu cứu nói Diên nhi thân thể tự mình bảo hộ ý thức tương đương mãnh liệt, mãnh liệt đến làm chúng ta tất cả mọi người kinh ngạc nông nỗi, nửa năm. Ngươi liền như vậy nằm ở chỗ này cũng không nhúc nhích, chúng ta mỗi lần lại đây, ngươi đều là một cái khén tầm bộ dáng an an tính tính nằm ở bên trong, lời nói đến nơi đây, vệ giới tay đột nhiên cứng đờ, lại sau đó, hắn đồng tử chợt gian co rụt lại, hắn hoảng loạn tả hữu nhìn quanh, vừa thấy dưới, hắn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, khén tầm, thế nhưng, mở ra, khó trách, khó trách hắn tổng cảm thấy hôm nay giống như nơi nào không giống nhau, nhưng bởi vì hắn thường xuyên tính mơ thấy linh diên hình ảnh, Thế cho nên hắn đều xem nhẹ đây là chân thật vẫn là hư ảo cảnh tượng, thẳng đến nhìn đến những cái đó bị bong ra từng màng khén tầm, hắn mới đột nhiên ý thức được điểm này. Vệ giới gắt gao phủng chủ linh diên tay, đem nàng dán ở hắn gò má thượng, cảm nhận được nàng ấm áp mà nhảy lên mạch đập khi, đường, đường bảy thước nam nhi, thế nhưng nhìn không được rơi xuống nước mắt. Diên nhi, nha đầu, ngươi đây là muốn đã tỉnh, đúng không? Ngươi đây là muốn đã tỉnh, đúng hay không? Cầu ngươi, cầu ngươi mau mau tỉnh lại. Ngươi lại không tỉnh lại, ta liền phải chống đỡ không nổi nữa, ta đã đợi ngươi sáu năm linh tám nguyệt lại mười ba thiên, diên nhi, ngươi sẽ không như vậy nhẫn tâm đúng hay không? Cửa khổ nhật tử đều đã qua đi, ngươi chịu đựng đi, kế tiếp chờ đợi ngươi sẽ là tốt đẹp. Trời xanh, cầu ngươi, cầu ngươi mau mau tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh, ngươi làm ta làm cái gì đều được, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều có thể, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta chỉ cần ngươi tỉnh lại. Thật, thật sự, sao? Thình linh xảy ra xa ách thanh âm, làm vệ giới toàn bộ thân thể vì này run lên, chờ hắn ngẩn đầu chiều nàng xem qua đi, vừa lúc đụng phải một đôi minh như kiểu nguyệt nữ thần lộng lây tinh mắt khi, nước mắt trong khoảnh khắc tràn đầy toàn bộ hốc mắt. Hắn, liều mạng muốn nhìn xuống nước mắt, còn là không chịu khống chế đi xuống lạc, đường đường chiến vương, liền như vậy ôm linh riêng tay, quỷ gối giường băng trước, khóc giống cái hài tử. Linh diên vừa mới tỉnh lại, đại não còn một mảnh hỗn độn Đương nàng nhìn đến ghé vào chính mình bên người khóc thành lệ nhân nhi nam nhân khi, bản năng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, đừng, đừng khóc, ta, ta này, ta này không phải, tỉnh. Đãi lược hiện mơ hồ tầm mắt dần dần ngắm nhìn. Vệ giới giả nu hình tượng lập tức sợ hãi nàng. Ngươi, ngươi như thế nào trở nên, trở nên như vậy lão, ta, ta hôn mê, thật lâu sao? Bởi vì vừa mới tỉnh lại, nàng nói chuyện còn có chút gian nan, không nối liền thậm chí tiếng nói nghe tới cũng có chút khàn khàn, nhưng mặc kệ như thế nào, nghe vào vệ giới lỗ tai, lại giống như âm thanh của tự nhiên, làm hắn vì này tinh thần, vì này hưng phấn. "Lão!" lời này từ linh diên trong tai truyền ra, vệ giới lúc này mới ý thức được lúc. "Này chính mình, hình tượng có bao nhiêu chặt vật, này nửa năm, hắn cơ hồ qua cái xác không hồn sinh hoạt, mỗi ngày trừ bỏ băng thất, chính là băng thất, trừ bỏ nơi này, hắn nơi nào đều không có đi. Đã đói bụng mới đi ra ngoài tìm đồ vật." Trên người ngứa, mới biết được đi tắm rửa, dùng ngón chân đầu tưởng, cũng biết chính mình giờ này khắc này chặt vật tới rồi kiểu gì nông nỗi. Tưởng tượng đến như vậy chính mình sẽ tao nữ hài nhi ghét bỏ, vệ giới giật mình linh đánh cái dùng. Mình, hắn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy đánh lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài nhi mu bàn tay. Thực xin lỗi, ta bộ dáng sợ hái ngươi đi, ngươi chờ ta trong chốc lát, ngoan, ngươi nơi nào cũng không cần đi. Ta đi một chút sẽ về tới, ngươi ngàn vạn ngàn vạn không cần lại rời đi ta. Nói xong, liền một trận gió dường như rời đi. Linh Diên ngốc ngốc nhìn mắt hắn rời đi phương hướng, sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây hắn đi làm cái gì. Lập tức có chút ảo não nhíu nhíu mày, như... Thế nào cảm giác ta này phản ứng giống như chậm thật nhiều, chẳng lẽ ngủ lâu lắm, đại não cũng không biết vận chuyển. Đây là bình thường hiện tượng, ngươi ở bên ngoài nằm nửa năm lâu, thân thể nếu là lại không đi hoạt động. Chính là sẽ cứng đờ, phát sinh héo rút, tiểu băng cánh quen thuộc thanh âm một vang lên, linh duyên mới tìm về một chút chân thật cảm, nói thật ra, nàng ký ức còn dừng lại ở đại ca ôm nàng tiến linh vụ Thảo kia trong nháy mắt, đến nỗi tiến vào linh vụ. Thảo chung sau, nàng liền hoàn toàn mất chi giác, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, này vừa mở mắt, thế nhưng đã là nửa năm lúc sau, ta như thế nào sẽ hôn mê lâu như vậy thân thể của ngươi cấu tạo cùng những người khác không giống nhau, đúng là gần như khô kiệt trạng thái linh vụ thảo nhất yêu cầu năng lượng nguyên, không chỉ là ngươi máu, còn có ngươi trong cơ thể không gian dị năng, cũng đều cho linh vụ thảo tuyệt vô cận hữu lực lượng, nhưng bởi vì dùng một lần tiêu hao quá mức lực lượng nhiều lắm, mới đưa đến thân thể của ngươi gần như khô kiệt trạng thái, cũng may mắn ngươi có chúng ta ở, nếu không ngươi lần này chỉ sợ đã bị kia đáng chết linh vụ thảo cấp hút khô hút tịnh. Linh diên hít ngược một hơi khí lạnh. Thế nhưng nghiêm trọng tới rồi tình trạng này, không phải nói linh vụ thảo sẽ không thương tổn ta sao? Con thỏ nóng này còn cắn người đâu, hướng chi ở vào khô kiệt trạng thái linh vụ thảo, nó liền tính lại có linh. Tính, cũng có khống chế không được thời điểm, mặc kệ như thế nào, cảm ơn trời đất ngươi tỉnh, ngươi là không biết, này nửa năm chúng ta mấy cái có bao nhiêu sốt ruột, liền sợ ngươi vì thế một ngủ không tỉnh, quay đầu lại ngươi hảo hảo cảm tạ cảm tạ linh đằng. Nếu không có nó cả ngày lẫn đêm giúp ngươi phục hồi như cũ năng lượng, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Linh đằng, ngươi là nói ta không gian lam hồ nước kia cắn dây đằng. Tiểu băng cánh vô ngữ chiều chiều. Khóe miệng, cảm ơn trời đất, ngươi còn nhớ rõ chúng ta, nếu không chúng ta chẳng phải là muốn mệt đã chết. Hảo, nếu ngươi tỉnh, ta đây cũng nên đi nghỉ ngơi. Hắc Thuần, Bạch Cha, Linh đằng bọn họ vì ngươi, đều đã tiến vào ngủ say trạng thái, còn không biết khi nào mới có thể tỉnh. Ta cũng mệt mỏi đến quá sức, liền không bồi ngươi nhiều hàn huyên, nam nhân kia, này nửa năm vẫn luôn thủ ngươi, cũng thật là làm khó hắn, theo tiểu băng cánh thanh âm càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng nhẹ, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy sau, Linh Diên mới dần dần nhăn mày đầu. Vệ giới, hắn như thế nào ở mặc tộc, này nửa năm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tiểu tử này, như thế nào liền không đem nói cho hết lời ngủ tiếc đâu, đáng giận, không biết nhân ra hiện tại phản ứng chậm sao trở về giới lại một trận gió dường như khi trở về đã là nửa canh giờ lúc sau có lẽ là lo lắng cho mình hình tượng làm nữ hài nhi chán ghét này đây hắn tiêu phí không ít thời gian tiến hành thanh trừ phía trước lưu lớn lên dâu lúc này cạo sạch sẽ đầu bù tóc rối cũng thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn vì cùng nữ hài nhi quần áo hình thành lẫn nhau đã hắn còn cố ý thay đổi một kiện đen như mực trường bào một lần nữa khôi phục linh diên trong trí nhớ tuấn giật bất phàm một mặt bởi vì quá mức khẩn trương này đây chờ hắn vọt vào tới Nhìn đến không biết khi nào đã từ giường băng ngồi lên, đang dùng mờ mịt thần sắc nhìn quanh mình hoàn cảnh Linh Diên. Khi, nội tâm kích động tột đỉnh, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Ngược lại là Linh Diên, ở mê mang lúc sau, rốt cuộc thấy được đứng ở cửa đá trước giống như điêu khắc hắn, mày đẹp vừa nhíu. Ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì, mau tới đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thông qua vừa mới không ngừng khai giọng Lại uống lên một chén không gian linh tuyển thủy Này một chút linh diên đã cảm thấy dễ chịu nhiều Vệ giới vừa nghe lời này Lập tức chạy tới linh diên trước mặt Vội Vàng hỏi nói Có phải hay không nơi nào không thoải mái Nơi này quá lạnh Đi Ta mang ngươi đi ra ngoài Linh diên lắc đầu Thân thể của ta còn thực suy yếu Tạm thời không thể ra băng thất Ngươi đừng khẩn trương Ta không có việc gì Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi Ta hôn mê này nửa năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Còn có ngươi, ngươi không phải ở tứ phương đại lục sao, khi nào trở lại đế quốc đại lục, nếu ta nhớ không lầm nói, nơi này hẳn là mặc tộc cấm địa đi, ngươi là vào bằng cách nào, năm đó nàng chúng độc trở về thời điểm, chính là dựa cái này giường băng khôi phục ý thức, này đây đối với nơi này, nàng một chút cũng không xa lạ, nhưng xa lạ chính là, vệ giới lại như thế nào ở chỗ này, nàng người nhà đâu, đều ở nơi nào, vậy ngươi có đói bụng không? ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm ăn có ngon miệng không? Linh Diên có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi yên tâm, ta là thật sự không có việc gì, hiện tại không khát cũng không đói. Bụng, thân thể của ta cùng người khác không giống nhau, có tự động bổ sung năng lượng địa phương, cho nên ngươi đừng nhìn ta hôn mê nửa năm, trên thực tế ta đã không có khát, cũng không có bị đói. Chẳng qua bởi vì vừa mới tỉnh lại, thân thể của ta còn có chút hư thôi. Ta đây hiện tại lập tức đi thông chi ca ca ngươi bọn họ, Linh riêng một phen chế chủ cổ tay của hắn, cái này cũng không vội, ta tạm thời cũng không có quá nhiều tinh lực đi gặp quá nhiều người, ngươi lưu lại. Nơi này bồi ta trò chuyện, lòng ta có quá nhiều nghi hoặc yêu cầu ngươi tới giải thích. thấy thế, vệ giới đảo không hảo nói thêm nữa cái gì, yên lặng đem nàng đỡ ngã vào giường băng thượng lúc sau, lúc này mới nắm tay nàng, than nhẹ một hơi. Nửa năm trước ngươi tiến vào linh vụ thảo lúc sau, ma tộc người liền tới xâm nhập. Mặc tộc tổn thất thật lớn, ma tộc thương Úc tới lúc sau, ta và ngươi nhị ca đều bị trọng thương, sau lại bị ngươi cứu cứu nhóm mang đi chữa thương, mà ở chúng ta chữa thương thời điểm, thương Úc bắt cóc đại ca ngươi, vốn tưởng rằng mặc tộc lần đó là chạy trời không khỏi nắng, ai cũng không nghĩ tới, cha ngươi thế nhưng ở ngay lúc này đã trở lại, hơn nữa vẫn là lấy tuyệt đối nghiền áp thực lực, thương Úc ở trong tay hắn, căn bản liền 10 chiêu đều quá không được liền bại hà trận tới, lúc sau, Bọn họ hai người liền cùng nhau biến mất ở Kim Quang. Từ từ, ý của ngươi là, ở ta tiến vào linh vụ thảo thời điểm, ngươi liền tới đến. Mặc tộc cấm Địa, vệ giới gật đầu, ta mơ hồ đoán được thân phận của ngươi, biết ngày ấy là ngươi kế thừa đại điển, ta lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên ta cùng Ngọc Ngân liền nhân cơ hội lăn lộn tiến vào, chính mắt thấy ngày đó trưởng lão đoàn tập thể làm phản. Mặt khác gia tộc người ở ma tộc xâm nhập lúc sau ngo ngoe dục dịch sâu xí một mặt Bất quá còn hảo, cũng không phải mọi người Ít nhất hoa ra, tuyết ra tứ phòng, lăng ra là đứng ở các ngươi bên Này, mặt khác gia tộc tuy rằng còn không có động tác Lại là người đứng xem, ý độ chờ các ngươi mặc tộc nhất suy yếu thời điểm tiến hành cắn ngược lại Chỉ tiếc, chỉ tiếc bọn họ bản tính như ý lại bởi vì ngươi cha trở về Hoàn toàn tan biến, cha ta, hắn đã trở lại Tuy rằng đối với cha cái này xưng hô vẫn là có chút xa lạ, nhưng rốt cuộc cốt nhục thân tình, nghe được hắn trở về, kia chẳng phải là liền ý nghĩa mẫu thân bên kia nhiều một trọng trợ lực. Ngươi cùng ta nhị, ca chúng độc, hiện tại nhưng hảo, thương úc cái kia lão thất phu vì cái gì muốn bắt cóc ta đại ca, còn có, cha ta đem thương úc mang đi, kia bọn họ nhưng đem ta nương tìm trở về. Diên nhi đừng nóng vội, ngươi nghe ta từ từ nói, ta và ngươi nhị ca đã không có việc gì. Đến nỗi thương Úc vì cái gì bắt cóc đại ca ngươi, ngươi không biết. Ta hẳn là biết cái gì. Thương Úc là đại ca ngươi thân sinh phụ thân. Linh Diên bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Này, sao có thể? Thật là như vậy, cụ thể như thế nào? Ngươi quay đầu lại vẫn là tự mình hỏi ngươi người nhà tương đối hảo. Thương Úc là muốn mang ngươi ca rời đi mặc ra trở về ma tộc. Không ngờ đi đến một nửa nhi đã bị phụ thân ngươi tiệt hồ. Người không có mang đi, ngược lại đem chính mình thua tiền. Đến nỗi cha ngươi, từ khi nửa năm trước lúc sau, hắn liền không còn có xuất hiện quá, bất quá nửa năm trước toàn bộ ma tộc bị thần bí lực lượng sở phong ấn, ta tưởng, này tất nhiên là cha ngươi. Làm, Linh Diên nghe xong thẳng nhíu mày, nửa năm trước liền đem ma tộc phong ấn, vì cái gì đến bây giờ còn không trở lại đâu. Vệ giới có chút không được tự nhiên ho nhẹ, nghe nói, ngươi cha mẹ hiện giờ đang ở long tộc đại lục, đại khái là muốn liệu lý một ít hậu sự đi. Rốt cuộc cha ngươi hôn mê 16 năm, khả năng trung gian có rất nhiều sự muốn xử lý, chờ tới rồi thời gian, nói không chừng liền sẽ trở về xem các ngươi. Linh Nhiên bĩu môi, thật là không nương đau. Không cha ái a, còn hảo ta cùng ta ca tỷ nhóm đã sớm đã thói quen như vậy sinh hoạt, nếu không a, thật đúng là bất quá có một chút khá tốt, nguyên bản cho rằng còn muốn cùng ca tỷ bọn họ cùng nhau bước lên tìm mẫu cứu phụ lịch trình, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này cha thời khắc máu chốt còn rất đáng tin cậy giúp chúng ta giải quyết cái này đại khó khăn, như thế, liền tha thứ bọn họ không lương tâm đi. Kia đế quốc đại lục này nửa năm đâu, nhưng có động tĩnh gì? Vệ giới lắc đầu, từ khi biết được cha ngươi trở về lúc sau, ai còn dám có cái gì tâm tư? Đặc biệt đế quốc đại lục còn truyền lưu một câu, nói long đế quốc long chỉ cũng không phải long gia long, mà là long tộc long, nói cách khác, hiện giờ long gia, bất quá là cha ngươi nỗ bộc thôi, thân là long tộc nỗ bộc Còn vọng tưởng cắn nuốt mặc ra, này không phải si tâm vọng tưởng là cái gì. Linh Diên kinh ngạc nhìn hắn, còn có chuyện này. Tuy rằng là truyền lưu, nhưng cái gọi là không huyệt không tới phong, mười chi tám chín là sự thật. Linh Diên không có gì biểu tình nhún vai. Kỳ thật đối với Long Gia, ta là nửa phần hảo cảm cũng không có. Nếu bọn họ có tự mình hiểu lấy, kia tự nhiên là tốt nhất. Nếu là quá mức vượt qua giới hạn, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Điểm này ta mới không cần đi quản ta chỉ quan tâm ta ca tỷ bọn họ, này nửa năm thời gian quá còn hảo. Ca ca ngươi tỷ tỷ bọn họ mỗi ngày vội đến chân không dính đất, một người đều có thể đương 10 cái người dùng, còn có Mặc Hàn Y, không nghĩ tới thế nhưng chính là mất tích nhiều năm lăng gia nhị tiểu thư, bởi vì Mặc tộc hiện giờ bế tộc, này đây ngươi linh vận tỷ tỷ cùng Mặc Hàn Y hiện giờ cũng lưu tại Mặc gia hỗ trợ. Chúng ta Mặc tộc thế nhưng đã bế tộc nửa năm, lâu như vậy. Vệ giới gật đầu. Năm đó bởi vì 16 vị trưởng lão tập thể làm phản, ca ca ngươi hắn dưới sự giận dữ đem trưởng lão đoàn tạm thời đóng cửa, nửa năm trước ma tộc xâm nhập di. Chứng còn ở, mặc tộc còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, này đây mặc tộc hiện giờ còn ở vào bế tộc trạng thái. Linh Diên cũng biết, mặc tộc quy mô quá lớn, quản lý lên thập phần phiền toái, hơn nữa có thể có được quyền quản lý, cũng cũng chỉ có đích thị một mạch, có khả năng dùng người qua ít. Nhưng không phải đến làm phiền bọn họ tự mình động thủ Lại nói tiếp Chính mình này nửa năm Thật đúng là qua đến nhẹ nhàng tự tại a Kia mặc tộc linh khí nguyên đâu Hiện tại có từng khôi phục Vệ giới yên tâm đi Ngươi đều trả giá nhiều như vậy Như thế nào không có khởi sắc Hiện giờ linh khí nguyên chẳng những khôi phục ngày xưa sinh cơ Thậm chí còn so di vắng hơi thở càng thêm nồng đập Ngươi trả giá Trực tiếp được lợi giả chính là mặc tộc trên dưới Ngay cả ta cùng Ngọc Ngân, này nửa năm cũng bởi vì ngươi duyên cớ, tấn chức không ít. Linh duyên thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, tự nhiên nhìn không ra tới vệ giới hiện giờ. Thực lực, nhưng nàng đối này đó hứng thú không lớn, cho nên cũng liền không có hỏi nhiều. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng quá nặng, này lại là cứu lại mặc tộc, cứu lại đế quốc đại lục, thậm chí còn muốn đi cứu chính mình phụ thân mẫu thân, mới vừa biết thân thế thời điểm, nàng trong lòng oán niệm thực trọng. Chính là hiện giờ ngủ một giấc tỉnh lại, lại phát hiện sở hữu gánh nặng đều không tồn tại, ở sâu trong nội tâm không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở. Ra, nhưng là mấy vấn đề này không có, đã có thể ý nghĩa nàng cùng nàng tỷ tỷ lại muốn một lần nữa đối mặt tân vấn đề. Các nàng đã qua 16 tuổi sinh nhật, lại qua mấy tháng, liền mãn 17 tuổi, dựa theo hướng giới thần nữ tộc quy củ. Các nàng nên thương nghị hôn sự, nhưng linh riêng nhìn quanh quanh mình, không khỏi thật sâu nhíu mày. Nàng không thích nơi này Càng không thích cả đời đai ở chỗ này, mặc dù sẽ có như vậy một người bồi nàng cùng nhau bảo hộ nơi này, nàng cũng không thích quá như vậy không có tự do sinh hoạt. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua vệ giới, vì cái gì phải về tới, nếu lần đó ngươi trực tiếp bị thương úc đánh chết đâu. Ngươi là của ta thê, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, cho dù là đã chết, cũng có thể mai táng ở ly ngươi gần một chút địa phương, Diên nhi. Đã từng là ta cô phụ ngươi, hiện tại ta nếu không đoạn biến cường biến đại, ngươi còn lại tuổi già, khiến cho ta tới bảo hộ ngươi, tốt. Không, Linh Diên chua xót cười, ngươi cảm thấy hiện giờ ta đang ở như vậy một cái nhà giam bên trong, sẽ có chính mình làm chủ khả năng. Tuy rằng tương lai thần nữ tộc là ta làm chủ, nhưng thần nữ tộc quy củ ở, ta muốn thủ tại chỗ này cả đời, nói như vậy, ngươi cũng nguyện ý. Nguyện ý, tương lai ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, Diên Nhi. Ta sẽ không lại rời đi ngươi. Ngươi không biết ta này nửa năm quá có bao nhiêu vất vả. Năm năm trước ngươi ly ta mà đi. Năm năm lũ. Sau, ta nói cái gì cũng không muốn như vậy bi kịch lần thứ hai trình diễn. Linh Diên khó được kiên quyết diêu nổi lên đầu. Ngươi nguyện ý. Ta nhưng không muốn. Ta đã ở chỗ này đã năm sáu năm. Biết như vậy sinh hoạt có bao nhiêu cỡ nào áp lực. Như vậy nhật tử. Ta không bao giờ nghĩ tới. Vệ giới bị Linh Diên lớn mật lời nói hoảng sợ. Diên nhi, ngươi nên không phải là tưởng thay đổi toàn bộ thần nữ tộc vận mệnh đi. Linh Diên nghiêm túc vô cùng ngước mắt nhìn chăm chú vào băng thất trong vòng kia tòa tổ tông tượng đá lạnh lùng nói có gì không thể. Vệ giới đang muốn nói chuyện, Linh Diên lại bình tĩnh đánh gãy hắn. Quy củ là người định trăm năm trước lão tổ tông chính là năng lực lại cường, cũng đoán trước không đến trăm năm sau trạng huống hiện giờ thần nữ tộc đã không còn thích hợp bị xưng là thần nữ tộc. Hắn họ mặc lý nên từ mặc ra con nối dõi tơi kế thừa. Mà không nên đem sở hữu gánh nặng áp. Ở chúng ta nữ tử đầu vai. Này đối chúng. Ta là không công bằng. Trăm năm trước lão tổ tông có thể định ra quy củ. Trăm năm sau ta là có thể thay đổi cái này quy củ. Yên tâm đi. Ta biết chính mình đang làm cái gì. Cũng biết chính mình yêu cầu cái dạng gì sinh hoạt. Càng biết chuyện này trực tiếp hậu quả là cái gì. Ta chẳng qua là muốn đem không hợp lý địa phương. Thay đổi vì hợp lý điều lệ thôi. Kỳ thật. Lúc này mới gọi là chân chính bình định. Ngươi nói đi. Hắn nói, hắn có cái gì hảo thuyết, nếu làm hắn tới nói, hắn đương nhiên hy vọng mặc tộc từ chân chính mặc họ nam từ tới kế thừa, kể từ đó, hắn nữ nhân mới có thể chân chính thuộc về hắn, không cần muốn lại hướng mặc tộc phụng hiến chính mình nhất sinh, có thể an an ổn ổn đủ nga một cái nữ nhân chân chính. Chính là lời này hắn lại không thể như thế đột ngột nói ra, chỉ có thể lấy chầm mặc tới thay thế, may mà Linh Diên bản thân cũng không cần hắn nói cái gì bởi vì nàng đã vươn ra ngón tay, nhẹ đạn tới rồi băng trong nhà bộ chuyên. Chở đặc thú cơ quan, theo cơ quan khởi động, vệ giới chỉ nghe được có thứ gì ở cơ quan bên trong lăn lộn theo thanh âm kia càng ngày càng xa xôi, thẳng đến rốt cuộc nghe không được thời điểm, Linh duyên mới chậm rãi từ giường băng ngồi khởi, đem tay đưa cho vệ giới, mặt vô biểu tình nói, đỡ ta đứng lên đi, hôn mê nửa năm, ta cũng nên trông thấy trọng hoạch tân sinh mặc tộc ra sao bộ dáng Bởi vì hôn mê lâu lắm, dù cho có vệ giới mỗi ngày vì nàng mát xa, tuy không đến mức làm thân thể phát sinh héo rút, nhưng là cứng đờ trạng thái vẫn là tồn tại, cho dù ở vệ giới nâng hạ, nàng hành tẩu bộ dáng cũng có chút làm người dở khóc dở cười. Như thế nào, giống không giống những cái đó tang thi? Ngươi như thế nào như vậy sẽ so sánh? Hiện tại tang thi đã từ trên mảnh đại lục này tuyệt tích, yên tâm đi, về sau không bao giờ sẽ có tang thi loại đồ vật này. Linh Diên bĩu môi, Lời nói cũng không thể nói như vậy tuyệt đối a rốt cuộc, thương Úc địa. Phương khác bí mật căn cứ, chúng ta còn không có có thể thăm dò ra tới đâu, đến đem những cái đó địa phương phá hủy, mới coi như chân chính hủy diệt. Linh Diên lời này, cũng không phải là nói chuyện giật gân, nhưng là nghe vào vệ giới trong tai, lại có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn còn có mặt khác bí mật căn cứ, có thể hay không là chính hắn nói ngoa. Linh Diên thực khẳng định lắc đầu. Sẽ không, hắn đối cục đã đảo thái độ đã quyết định này hết thảy cẩn thận một chút, luôn là không sai, rốt cuộc, hiện giờ đại lục, nhưng rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi như vậy tai nạn. Hơn nữa chuyện này cần thiết muốn mau, nàng đã hôn mê nửa năm, nếu lại bỏ qua cái gì, đó chính là cả đời cũng hối tiếc không kịp. Vệ giới đỡ linh riêng ở trong nhà đi lại trong chốc lát, làm nàng thích ứng hiện giờ thân thể lúc sau, vừa muốn mở ra thạch thất đi ra ngoài, liền nghe được u trưởng lạnh băng trong thông đạo. Chuyển đến một chuỗi dài rồn dập tiếng bước chân Theo tiếng Bước chân càng ngày càng gần Linh riêng trực tiếp dựa vào vệ giới trên người Vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi Bọn họ tới Thực mau Lấy mặc ngân cầm đầu các thân nhân Lấy cực kỳ kích động ánh mắt xuất hiện ở linh riêng bên người Thiên a Thật là riêng nhi tỉnh Đại ca nói thời điểm ta còn chưa tin Không nghĩ tới thật là ngươi diên nhi Ô ô Ta riêng nhi rốt cuộc tỉnh Nói Liền không khỏi phân trần tiến lên Đem vệ giới đẩy ra, hung hăng đem Linh Diên ôm ở trong lòng ngực. Linh, Diên căng chặt trên mặt đang xem đã đến người khi, không khỏi khóe môi hơi kiều. Thân ái tỷ tỷ, ngươi muội tử này quần áo chính là nửa năm không giặt sạch. Tuy rằng ngươi không chê, chính là ngươi này lại là nước mũi lại là nước mắt như vậy bôi, thật sự hảo sao. Không sai, người tới đúng là Mỹ đến mạo phao công tử diễn, Nga không, hiện giờ hẳn là xưng là mặc khuynh nhan, khuynh nhan thần tư. Mặc khuyên nhan thân mình tuy rằng có một cái chớp mắt cứng đờ, mà là thực mau liền. Khôi phục bình thường. Hảo nha, ta còn không có ghét bỏ ngươi đâu, ngươi nhưng thật ra trước tới ghét bỏ ta, ngươi cái này tiểu không lương tâm, có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Thế nào, thân thể còn hảo, có hay không nơi nào không thoải mái. Nói xong, liền tính toán buông ra nàng đánh giá nặng, không ngờ, lại bị linh diên gắt gao phản ôm lấy. Tỉ tỷ ngươi cũng không thể buông ra ta. Ta hiện tại thân thể cứng đờ giống như người máy, đã muộn nửa nhị. Mặc khuyên nhan còn không có phản ứng lại đây, đã bị mặt sau người cấp đẩy ra, theo linh riêng tiếng kinh hô khởi, đã sớm gấp không chờ nổi muốn lại đây Mặc Uyên, rốt cuộc được như ý nguyện đem chính mình muội muội ôm cái lên. Nếu không thể đi, liền không cần cường ngạnh kiên trì, muốn rèn luyện, có rất nhiều cơ hội, nơi này quá lạnh, thân thể của người hôn mê thời điểm có thể thích ứng, chính là sau khi hôn mê liền chưa chắc, đi thôi chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Linh Diên vừa nhấc đầu liền nhìn đến nhà mình soái ca ca vẻ mặt tang thương giống như đại thúc lôi người bộ dáng tức khắc tâm can căng thẳng, dung sắc tối sầm. làm cái gì a? các ngươi này một đám như thế nào đều như vậy một bộ quỷ bộ dáng. làm như vì sắc Minh chính mình nói. Linh Diên đi phía trước vừa thấy chỉ thấy ngày thường luôn là đem chính mình trang điểm hoàn mỹ như thiên thần giống nhau mặc ngân, thế nhưng cũng là này phúc tính tình sắc mặt trong phút chốc thay đổi. Ta nói ca ca uy, các ngươi như vậy, ta sẽ cho rằng chúng ta mặc tộc gặp cái gì tai hòa ngập đầu đâu. Vệ giới như thế, các ngươi một cái hai cái cũng là như thế này. Nếu không phải tỷ tỷ không thể trường dâu, ta đều hoài nghi tỷ của ta có phải hay không cũng cùng các ngươi giống nhau lôi thôi. Nhắc tới mặc khuyên nhan, Linh Diên còn thật phần bắt bẻ trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Ta nói tỷ vừa mới nhưng thật ra không chú ý, hiện tại ta mới phát hiện, ngươi này, tính tình, cũng đủ làm người thất vọng. Ngọc Ngân đều không chê ngươi sao Vệ giới đều có thể đái ở bên người nàng Như vậy Ngọc Ngân còn dùng nói sao Kết quả nhưng khen ngược Mặc huynh nhan không lưu tình chút nào phủ quyết Hắn Hắn hiện giờ chỉ sợ là bị những cái đó linh thú Ma thú đàn truy so khất cái còn thảm đâu Nơi nào có công phu ghét bỏ ta Linh Diên khóe miệng vừa kéo Các ngươi ai tới nói cho ta Này một đám giá nhân tạo hình Là bởi vì gì dựng lên sao Mặc huynh nhan tức giận điểm điểm cai chán của nàng Ngươi thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc, nằm nửa năm còn có thể tung tăng nhảy nhót, chúng ta liền không ngươi như vậy hạnh phúc, không biết nửa năm phía trước gia tộc náo động, lưu lại một đông lớn cục diện rồi dám sao? Ta cùng các ca ca này nửa năm, chính là một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có, mỗi ngày không phải buôn ba ở tu chỉnh gia tộc trên đường, chính là ở vì gia tộc các loại huấn luyện mà bật. Rồi, phải biết rằng, này đó nhưng đều là công tác của ngươi a Linh riêng mày một ninh, ta không làm. Ta còn là cái người bệnh đâu, không mang theo như vậy khi dễ người. Ha ha, ngươi nha đầu này, ai cũng không có làm ngươi làm a, đối, ngươi vẫn là cái người bệnh, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy hiện tại, chúng ta hay không có thể đi trở về. Linh Diên gật đầu như đảo tỏi, trở về trở về, chạy nhanh mang ta rời đi nơi này, vừa tỉnh tới liền ở chỗ này đã lâu như vậy, mau. Đông chết ta, nói xong, còn không quên ghét bỏ nhìn Mạc Uyên cùng Mạc Ngân liếc mắt một cái. Trong chốc lát các ngươi liền tính lại vội, cũng đừng quên rút ra thời gian hảo hảo trang điểm trang điểm, thật sự, thật sự là quá đổi phong bại tục. Mặc ngân có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, liền ngươi tật xấu nhiều. Linh riêng bĩu môi này cũng không phải là tật xấu, đây là nguyên tắc vấn đề. Băng thất ở vào mặc tộc cấm địa nhất thần bí địa phương, này một đường cơ quan. Thật mạnh, cầm chế nhiều hơn, trở huynh mỗi mấy cái thật vất và trở lại phía trước sở chủ sân khi, đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó. Linh Diên trở lại thoải mái địa phương Chuyện thứ nhất chính là yêu cầu tắm rửa Điểm này, không cần nàng nói Mặc khuyên nhan đã phân phó đi xuống Nghe nói nàng tỉnh lại Liền ra ngoài bận rộn Linh vật cùng mặc hàng y đều vội vàng đuổi trở về Mấy cái nha đầu ghé vào cùng nhau Hảo hảo đem Linh Diên ấn đến bùn tắm tử xuyến tẩy một phen Khí người nào đó đôi mắt đều đỏ Ta có như vậy giờ sao Các ngươi thiếu chút nữa cho ta trả rớt một tầng da Ngao ô, đau đã chết Các ngươi nhìn xem Nhìn xem, đều là nhẫn tâm nữ nhân, ta làn da đều đỏ lạc. Linh vận mặt không đỏ tâm không nhảy, tuy rằng băng thất không dơ, nhưng ngươi này làn da suốt ngày nằm ở giường băng thượng, có thể không cứng đờ sao. Chúng ta đây là cho ngươi xoa xoa, hoặc huyết hóa ứ đâu. Linh riêng nhìn này mấy người phụ nhân khóe miệng tặc tặc. Cười, lập tức không lưu tình chút nào chọc thủng. Phi, cho rằng ta là cái ngốc, các ngươi đây là nhân cơ hội trả thù ta đúng hay không. Ta cũng mặc kệ, ta còn là cái người bệnh. Ta phải nghỉ ngơi nhiều một đoạn nhi, các ngươi đâu, nên làm gì làm gì đi, đừng cho là ta tỉnh, các ngươi liền có thể nô dịch ta, chính mình giải phóng, mỹ được các ngươi, hừ. Linh Diên mới không nghĩ cùng các nàng khách khí, này phao cái không thế nào thoải mái tắm, nhưng thật ra loại trừ thân thể, cảm giác cứng ngắc, bỏ dậy chút nào không uổng kính, thêm chi lại có nhà hoàn hầu hạ thay quần áo, trang điểm gì đó, căn bản là không nhọc giá các nàng động thủ, nàng liền đã mỹ đến làm người không rời được mắt. Ta nói ngươi người này, thật là tức chết người không đền mạng a. A, có ngươi như vậy nghịch sinh trưởng sao? Rõ ràng vô thanh vô tức nằm ở giường băng thượng nửa năm nhiều, chứ bỏ này khí sắc không tốt lắm ở ngoài, này dung mạo, này làn da, này dáng người, đó là một cái so một cái làm nhân đố kỵ, ngươi ra hỏa này là như thế nào bảo trì? Linh Diên Vương nửa thanh ngó xén cánh tay, cẩn thận nhìn mắt, chỉ chỉ mặt trên vệt đỏ, ghen ghét, ngươi liền ghen ghét cái này quay đầu lại ta cũng tới cấp ngươi xoa xoa. Linh Vân cười mắng nàng, thiếu cùng chúng ta kéo ra đề tài, chúng ta hỏi ngươi đâu, ngươi này làn ra sao lại có thể tốt như vậy, tốt trắng tinh không tì vết, Hoàn Mỹ làm người kinh ngạc cảm thán, còn có này mặt, tựa hồ càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng làm nhân đố kỵ. Linh Diên không khỏi nghĩ đến nàng tỉnh lại khi, tiểu băng cánh đối chính mình nói qua nói, này tám phần chính là linh đằng ở dưới nước cho nàng phục hồi như cũ công lao, chính là lời này Nàng lại không thể trực tiếp nói cho bọn họ, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ta cũng không biết, nếu không, di thời điểm có cơ hội, các ngươi cũng đi giường băng thượng nằm nàng cái một hai năm, nhìn xem có hiệu quả hay không, liền ở tỉ mỗi mấy. Cái đùa dỡn chơi đùa đem này nửa năm phát sinh sự thuật lại cấp Linh Diên nghe thời điểm, Mạc uyên mang theo một chương kích động lại hưng phấn khuôn mặt tuấn tú vọt tiến vào. Linh Diên xem nhà nàng nhị ca rốt cuộc khôi phục người dạng không khỏi vừa lòng gật gật đầu. lúc này mới đối sao? mỗi ngày xoái xoái tài năng cảnh đẹp ý vui. nhị ca, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? có mỹ nữ truy ngươi à? mặc uyên chạy thở hổn hển. nhà mình muội tử còn ở nơi này có nhàn hạ thoải mái. trêu đùa hắn, lập tức nuốt một ngụm nước miếng, lớn tiếng kêu. mau, mau đi phúc lâm uyển. cha cùng nương hồi đã trở lại. linh duyên vài người sắc mặt đột nhiên gian biến đổi, đồng thời bước nhanh đi đến mặc uyên trước mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng nị ca, này ban ngày ngươi làm cái gì mộng đâu, cha cùng nương, ngươi xác nhận, mặc uyên khí lưỡi, đầu đều phải thắt, các ngươi mấy cái không lương tâm, ta lừa các ngươi làm cái gì, chạy nhanh, đều thu thập trang điểm hào. Cha cùng nương thật sự đã trở lại, vốn tưởng rằng tỉ muội hai cái sẽ giống như bọn họ thực kích động, nơi nào nghĩ đến tỉ muội một xác định là thật sự cha mẹ đã trở lại, các nàng ngược lại chấn kinh rồi xuống dưới, cho nhau ngó lẫn nhau liếc mắt một cái. Thế nhưng liền như vậy không coi ai ra gì ngồi xuống. Trở về liền trở về bái, bọn họ sớm nên trở về tới, hiện giờ đã trở lại cũng không gì hiếm lạ, chúng ta vì cái gì muốn đi xem bọn họ, chính là thấy chúng ta cũng không. Quen biết, muốn gặp chúng ta nói, chính mình tới tìm là được. Lời này lời nói ngoại oan khí, cũng thật đủ đủ a mặc uyên mắt thấy mặc khuyên nhan không phản ứng hắn, vội vàng đi xem tiểu muội kết quả nhưng khen ngược, tiểu nha đầu yêu nhá ngáp một cái, ca... Thực xin lỗi a, ta thân thể còn hư thực, từ cấm địa đến nơi đây đã đem ta mệt đến chết khiếp, lại chạy đến phúc lâm huyển đi, ta chân sẽ run lên, mặc nguyên khí không được, ngươi chạy đi đâu lộ, vừa mới rõ ràng là ta ốm. Ngươi trở về. Nga, xin lỗi a, ta cấp quên mất, kia cũng không được, ta mệt mỏi, nhị ca nên làm gì làm gì đi thôi. Ta biết, các ngươi đối cha mẹ có oán khí, nhưng hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, bọn họ vừa trở về. Nếu các ngươi, nhị ca, được rồi đi ngươi, đừng nói nữa, nói cũng vô dụng, ngươi không phải chúng ta, lý giải không được chúng ta tâm tình, đối với chúng ta tới nói, có hay không cha mẹ không quan trọng, quan trọng là có tỷ tỷ có ca ca, có nghĩa phụ bọn họ là được, ta không màng cô đơn. Nói xong, liền hờ hưng xoay người vào phòng, mặc khuyên nhan nhìn linh diên bóng dáng, khóe miệng nhấp nhấp, quay đầu xem mặc uyên, ca, ngươi còn không có minh bạch sao, bọn họ trừ bỏ sinh chúng ta không có dưỡng chúng ta một ngày ở chúng ta nhất yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ ở đâu đâu hiện giờ đã trở lại còn tưởng hy vọng xa vời chúng ta đường hẻm hoan nghênh ha ha chúng ta không thiếu cha đâu cũng không thiếu nương ái ngươi về đi cái này hào không ngừng là linh duyên ngay cả mặc huynh nhan cũng trở về phòng lưu lại vẻ mặt xấu hổ linh vận cùng mặc hàn đi đối với vẻ mặt lửa giận mặc uyên ai ngờ mặc uyên bên này còn không có mở miệng linh vận liền đối mặc uyên nói Ta tuy rằng là cái người ngoài, nhưng là có chút lời nói ta còn là cần thiết cùng các ngươi nói một chút, Diên nhi khi còn nhỏ bị nhiều ít khổ, ăn nhiều ít tội, ta tưởng, chính là các ngươi thân ca thân tỷ cũng. Không tất biết, bọn họ làm phụ mẫu lại như thế nào biết đâu. Ta cùng Diên nhi một đường tương đỡ lớn lên, nàng đi lộ không biết so với ta khó khăn nhiều ít lần, chính là nàng vẫn là một đường kiên trì đi xuống tới, này hết thảy dựa vào là nàng chính mình năng lực, mà phi các ngươi... Bởi vì ở nàng nhất yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi ai cũng không có đại ở nàng bên người. Chính là hiện tại kết quả là cái gì đâu. Nàng yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi không ở. Nàng chỉ có thể một mình đối mặt, mà ở bọn họ yêu cầu nàng thời điểm đâu, là bị nửa cưỡng bách trở về. Các ngươi không có ai đi hỏi qua nàng có nguyện ý hay không, liền như vậy đem người cấp mang về tới. Các ngươi chính mình nói nói, này nhưng công bằng. Nàng ở giường băng thượng nằm nửa năm, Nhưng có ai đi qua hỏi qua này nửa năm nàng như thế nào quá? Liền tính là hôn mê trạng thái, nhưng lời này ai hỏi qua? Các ngươi nếu cái gì cũng chưa hỏi đến quá, hiện tại lại dựa vào. Cái gì làm nàng đi hoan thiên hỷ địa nghênh đón kia đối ích kỷ cha mẹ đâu? Ngươi có thể làm được, đó là ngươi vĩ đại, đó là ngươi không ăn qua các nàng ăn qua khổ. Các nàng làm không được, không phải các nàng không phóng khoáng, mà là các nàng cảm thấy, chính mình không cần cha mẹ. Linh vận ngữ khí bình tĩnh, lại tự tự Châu Ngọc nói đến điểm tử thượng, nguyên bản Mạc Nguyên còn có chút oán khí, chính là đang nghe lời này lúc sau, sắc mặt lại bị tự trách sở thay thế được. Thực xin lỗi, là ta xem nhẹ, ta không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng xem nhẹ nhiều như vậy. Không, này cùng các ngươi bản thân không có quá lớn liên hệ, các ngươi các ngươi huynh đệ mấy năm nay cũng là thật sự gian nan, nói câu công đạo lời nói, chính là các ngươi huynh mỗi bốn người vì mặc gia vì các ngươi không đáng tin cậy cha mẹ. Ăn quá nhiều người khác vô pháp tưởng tượng khổ, này đó khổ ai cũng không thể so ai thiếu, chính mình đều còn vội tìm không thấy nhàn dỗi. Như thế nào còn có dư thừa tâm tư đi quan tâm người khác, này không phải ngươi sai. Sai lầm cuối cùng căn nguyên, vẫn là ở chỗ cha mẹ, mà cha mẹ căn nguyên tắc muốn kéo dài đến thượng một thế hệ, cuối cùng cuối cùng, vẫn là muốn trách mặc tộc có như vậy cái bất thành văn quy định, ngươi nói linh riêng liền thật là ở oán hận phụ mẫu của chính mình sao. Không, nàng nơi nào có tư cách đi trách bọn họ bởi vì bọn họ lại làm sao không phải cùng bọn họ huynh muội mấy cái giống. Nhau, thừa nhận chính mình sở không muốn thừa nhận trách nhiệm cùng nghĩa vụ đâu. Nàng đây là ở không tiếng động kháng nghị, kháng nghị gia tộc đối bọn họ bất công A. Nàng đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự, Mạc Nguyên cùng Mạc Ngân như thế nào sẽ không rõ. Mạc Nguyên cao hứng mà đến, trầm mặc mà đi. Các nàng không biết hắn trở về là như thế nào cùng cha mẹ nói. Tóm lại, cùng ngày, bọn họ chưa từng có tới quấy giày 2 tỷ muội, mà trong phòng hai chị em lại mặt đối mặt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường các nàng lẫn nhau nhìn lẫn nhau mặt đối diện không nói gì không biết qua bao lâu linh Diên mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc tỷ ta có cái ý tưởng không biết có hay không khả năng thực hiện nguyện vọng này là ta trở về lúc sau vẫn luôn kiên định bất di muốn đi hoàn thành ngươi nói ta có khả năng thay đổi chúng ta vận mệnh sao mặc khuyên nhan nhìn linh Diên kia trương cùng nàng cơ hồ phân không ra lẫn nhau mặt mím môi mặt vô biểu tình ta biết Ngươi muốn nói gì? Bởi vì, ta cũng có đồng dạng ý tưởng, nếu chúng ta không ý đồ đánh vỡ loại này quy tắc, tương lai chúng ta hậu đại, liền sẽ cùng chúng ta giống nhau, gặp phải đồng dạng lựa chọn, cho nên, như vậy không công bằng quy tắc, cần thiết ở chúng ta trong tay đánh vỡ, yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì, tỷ tỷ đều sẽ cùng ngươi đứng ở thống nhất chiến tuyến. Tóm lại hiện giờ chúng ta nên trả giá đã trả giá, cùng lắm thì, chúng ta từ đầu lại đến. Nói cách khác, ra... Tộc nên lợi dụng địa phương đã bị lợi dụng hoàn toàn, như vậy, mặc dù các nàng muốn rời đi nơi này, cũng không có ai có tư cách ngăn trở đi. Vốn tưởng rằng sáng sớm hôm sau, Mạc Thanh Ca cùng Mạc huynh Nhan khẳng định sẽ đi cho cha mẹ thỉnh an, chính là sáng sớm tới rồi hai anh em lăng là hừng đông chờ tới rồi buổi trưa cũng chưa nhìn thấy hai cái muội tử bóng dáng, bọn họ lúc này mới ý thức được, hai chị em đối cha mẹ oán hận thật đúng là không phải cực nhỏ A, mà long diệt. Cùng Mặc Tử Hoàng lại cảm thấy bọn họ nữ nhi so nhi tử càng đáng yêu, nhìn, Mặc Tử Hoàng là như vậy đánh giá. Không tồi, rất có cá tính a, chính mình quyết định sự, người khác chính là mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại, điểm này, nhưng thật ra cùng ta rất giống. Ân, này hai tiểu tử quá Mặc Thù lệ thói cũ chút, vừa thấy chính là bị các ngươi Mặc tộc quy củ cấp dạy hư, ta này hai cái khuê nữ may mà là dưỡng tới rồi bên ngoài, nếu không không chừng cùng bọn họ một cái khuôn mẫu khắc ra tới đâu, được rồi chúng ta cũng đừng bưng, các nàng không tới, chúng ta còn có thể không thấy khuê nữ, đi thôi, đi xem khuê nữ đi, kết quả hảo sao ngược lại sáng sớm tới hai anh em, đã bị hai vợ chồng như vậy cấp ghét bỏ cũng xem nhẹ, cầu giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý ca, ngươi nói cha cùng nương có phải hay không bởi vì trột ra ngươi xem, như vậy thượng vội vàng liền đi tìm muội muội chúng ta này sáng sớm tới, bọn họ liền xem cũng chưa xem Một cái, mặc ngân không có gì biểu tình nhìn hắn một cái, ai làm ngươi là tiểu tử đâu, là tiểu tử ở mội tử trước mặt liền xứng đáng bị ghét bỏ, cha cùng nương có phải hay không trột dạ ta không biết, bất quá trong lòng cũng không chịu nổi là khẳng định. Chờ hai vợ chồng cùng mặt sau hai chỉ cái đuôi đi vào từ đằng uyển phụ cận khi, lại bị trong viện phiêu ra cơm hương lập tức liền hấp dẫn ở, vừa mới còn tâm tồn oán giận hai anh em, càng là không màng phụ mẫu của chính. Mình, ở người được cơm hương kia một khắc. Bước chân liền không ngừng nghỉ hướng trong viện đi, vừa đi, còn một bên lầm bẩm. Ta nói này hai cái tiểu không lương tâm như thế nào như vậy làm ra vẻ đâu, hợp lại là trốn ở chỗ này ăn vụng đâu, nha đầu chết tiệt kia, này thân thể còn vừa vặn điểm nhi liền xuống bếp, xuống bếp liền xuống bếp bái, có thể nào không gọi ta đâu, thật là thật quá đáng, có phải hay không AK? Mặc Ngân tuy rằng không có đáp lại làm nhảm Mạc uyên nhưng... Là kia đi nhanh bước chân lại cũng biểu lộ hắn đối nhà mình muội tử làm được đồ ăn yêu tha thiết, Không rõ nguyên nhân hai vợ chồng vừa mới bắt đầu còn bị hai cái nhi tử thật cẩn thận phủng. Chính là trong nháy mắt nhi tử liền vứt bỏ bọn họ. Ngược lại đầu đến mỹ thực mùi hương nhi chung đi. Dùng ngón chân đầu tưởng. Cũng biết này đốn cơm chưa có bao nhiêu mỹ vị nhi. Mặc tử hoàng quay đầu. Lúm đồng tiền như hoa nhìn về phía long diệt. Thật tốt quá. Ta này hai cái khuê nữ khó. Lường A. Thế nhưng học được khó nhất học chủ nghệ A. Này sau này ngươi chọn lựa thực tật xấu cũng có thể được đến chữa khỏi đi. nhiên Long Diệc lại không có nàng tưởng như vậy hài hòa, ít nhất ở hắn xem ra, nhà hắn khuê nữ sớm không nấu cơm, vãn không nấu cơm, cố tình ở ngay lúc này nấu cơm, rõ ràng là có bị mà đến A, lập tức tự riêu nguéo một cái gợi cảm môi mỏng. Sợ là sợ nhà ngươi khuê nữ liền cái này sân cũng không cho ngươi tiến A. Mặc tử hoàng tâm thái lại siêu cấp. Hảo, không cho tiến chúng ta liền nói nói lời hay sao, tốt như vậy nghe hương vị, ai nha, ngấm lại đều nhìn không được nuốt nước miếng A kia hai cái chết không lương tâm, xem, đã gấp không chờ nổi đi vào, thật là thật quá đáng. Từ Đằng Uyển Nội, linh diên cuối cùng một đạo áp trục đồ ăn rốt cuộc ra nổi, không ngờ, nàng bên này vừa mới mang lên bàn, bên kia liền vụt ra tới một đạo hắc ảnh. Hoa, Phật khiêu tường, thế nhưng là Phật khiêu tường a, ngươi nha đầu này, thế nhưng trộm trốn đi ăn mảnh, thật quá đáng đi. Linh diên bị Mặc Uyên hoảng sợ, lập tức hắc mặt không khách khí dối hắn, ngươi mũi chó a. Sa như vậy đều có thể nghe được đến Vô nghĩa Ngươi viện này mùi hương nhi chỉ sợ đa phiêu hướng toàn bộ tứ phòng đại viện Ta nói những cái đó nha hoàn gã sai vặt như thế nào Một đám tất cả đều duỗi cổ hướng ngươi bên này xem đâu Hợp lại là cùng ta giống nhau ngửi được mùi hương nhi a tâm tắc Ta nói muội tạp Ngươi không cảm thấy ngươi Thật quá đáng Liền cắt ngươi hai cái Đến nỗi bái như vậy một đại bàn giải mỹ thực sao Linh Diên hoành hắn liếc mắt một cái Nói chuyện là một chút không khách khí Ngươi quản được sao? Ngươi muội tử ta đói bụng nửa năm, còn không được ta làm điểm đồ ăn khao khao chính mình a. Ngược lại là ngươi, ngươi không hảo hảo bồi ngươi cha cùng nương, chạy đến chúng ta từ đằng huyền làm chi? Kết quả hảo sao? Bên này vừa dứt lời, bên kia mặc ngân thế nhưng cũng đạp nhàn nhã bước chân. Đi đến, cầm hai phó chén đúa tiến vào chuẩn bị cùng linh riêng cùng nhau thúc đẩy mặc huynh nhan nhìn đến cái này trận trượng, lập tức cứng họng hết chỗ nói rồi. Đại ca, nhị ca, các ngươi như thế nào tới? Ở chỉ có tứ phòng người thời điểm, hai chị em đều là như vậy xưng hô bọn họ. Chúng ta như thế nào liền không thể tới, chúng ta nếu là không tới, có thể biết được các ngươi ở chỗ này ăn mảnh sao? Mặc Uyên tạch một chút lẻn đến mặc khuynh nhan trước mặt, đoạt nàng trong. Tay chén đũa liền hướng trên bàn dựa, không ngờ, hắn bên này mông còn không có dựa gần ghế, đã bị linh Diên một chân cấp đá văng ra, mặc Uyên bỗng dưng xoay người, vẻ mặt vô ngữ. Ta nói muội tử, không mang theo nhỏ mọn như vậy ngẩm ta liền ăn ngươi mấy khẩu đồ ăn làm sao vậy, còn không cho ăn. Linh Diên hử lạnh một tiếng, phản đồ, các ngươi nếu đứng ở bọn họ bên kia, còn tới chúng ta tử đằng uyển làm cái gì? Chạy nhanh, từ đâu tới đây, về nơi đó đi. Mặc uyên vừa nghe, lời này, lập tức nghẹn họng nhìn chân trối nhìn về phía nàng phía sau. Đại ca A, ngươi nhìn xem này hai người tính tình đại, chúng ta là người một nhà A, nói như thế nào khởi hai nhà tử lời nói, này nếu là cha mẹ nghe được, chúng ta đã nghe được thình lình xảy ra trầm thấp thuần hậu tiếng nói nhất thời đem hai chị em chấn ngốp ở tại chỗ mặc uyên lập tức ném xuống chiếc đũa cùng chén vẻ mặt ủy khuất nhảy nhót đến mặc tử hoàng trước mặt hảo không ủy khuất nói nương ngươi xem sao thế nhưng còn không cho ta ăn cơm này muội tử một chút cũng không đáng yêu lúc này mặc khuyên nhan cùng mặc thanh ca đều là đưa lưng về phía thân mình này đây các nàng nhìn không tới mặc tử hoàng biểu tình nhưng là đương nàng nhu nhu Mềm mại dễ nghe thanh âm ở các nàng sau lưng vang lên thời điểm, hai chị em chung quy vẫn là nhìn không được căng thẳng thân thể. Bọn nhỏ, các ngươi không muốn tới gặp cha cùng nương, chúng ta đều lý giải, này không, chúng. Ta tự mình lại đây xem các ngươi, cũng cho các ngươi hai cái xin lỗi, ta biết, này một mười sáu năm thời gian, cho các ngươi hai chị em chịu khổ, là cha cùng nương không tốt, nếu không phải chúng ta vô năng, lại như thế nào sẽ làm chúng ta hảo hảo một nhà sáu khẩu. Lấy như vậy trời Nam đất Bắc phương thức không được gặp mặt đâu, cũng may 16 năm sau, chúng ta còn có đoàn viên một ngày, các ngươi, các ngươi không tha thứ chúng ta cũng không sao, chỉ là, có thể hay không. Quay đầu, làm chúng ta trông thấy các ngươi bộ dáng đâu. Hải tử, ngàn sai vạn sai đều là cha sai, nếu không phải cha không bản lĩnh, cũng không đến mức gây thành như vậy quả đắng, chính là chuyện này cùng các ngươi nương không có quan hệ, năm đó nàng mang thai thời điểm, bị thương úc đuổi giết Là nàng liều chết sinh hạ các ngươi hai cái, cầu hoa ra cùng tuyết ra người trợ giúp nàng đem các ngươi đưa ra long đế Quốc vì hiểm hộ các ngươi, thân thể của nàng lỗ lá rất là nghiêm trọng, cho dù 16 năm qua đi, cũng không có thể đem dưỡng lại đây.